kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube thuyết truyện ma quang tuẫn và các nền tảng quang tuẫn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của truyện ma làng quê oán nghiệp tác giả trung kiên một chút nữa khi tác giả trung kiên comment thì xin nhờ các minh bình luận lên à, tôi xin chia sẻ với anh em một chút xíu đó là tác giả trung kiên là một trong những tác giả viết về chuyên về tâm linh tứ phủ tuy nhiên rằng Cái điều ấn tượng thực sự có rất nhiều bạn lại ấn tượng với tác giả Trung Kiên chính là cái dòng truyện ma làng quê. Trong đó cái tác phẩm Làm dâu đất độc 1, Làm dâu đất độc 2 và Nhà cụ Thiêm là những tác phẩm đỉnh cao của tác giả Trung Kiên. Nó đem lại cho người ta cái sự sợ hãi, sự ám ảnh. Và bên cạnh đó là cái bối cảnh làng quê. Bạn ấy vẽ ra nó rất là gần gũi. Đó. Ngoài ra thì còn có những cái series truyện ngắn ngắn về... Quê của bạn, ấy. bạn ấy viết về cái tuổi thơ của chính bạn ấy Ở làng quê của bạn, ấy, ở cái cái khu phố của bạn Nó cũng rất là thú vị Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Ta Giả Trung Kiên Để sở hữu trong tay những cái cuốn sách Chính là những cái tác phẩm mà Ta Giả Trung Kiên Đã được xuất bản chính thức Ở trên giá sách kia của tôi cũng có Có hai cuốn Một cuốn là bạn ấy tặng, một cuốn là tôi đặt mua Đó, Thì Để ủng hộ tác giả Trung Kiên Và ủng hộ A Tũng bằng cách ấn mất nút like Nút chia sẻ video Hãy để lại comment ở bên dưới Chúng ta cùng nhau thảo luận Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng Trà nó đang vào vụ xuân Nó rất là thơm Trà thì hương dịu Nhưng mà vị à vị dịu Nhưng hương thì rất là thơm Ví dụ như móc cầu năng mới 300 60 k được uh, hai cái bịch này, bịch này nửa ký cắt um, chân không ra cái nó đầy lên đây này các bạn thao mà uống đậm vị dành cho bình dân xe ôm lê la như tôi chẳng hạn, đầu đội mũ cối ngồi uống trà đá xe trà nóng xe ôm cũng được và mùa này thì nó đang là vào cái mùa nồm ở miền Bắc, không khí nó khó chịu lắm đến cả người tôi còn muốn mọc rêu nữa, hãy đốt nụ bồ kết nụ bồ kết các bạn đó. Một cái nụ này cháy được 25 phút, một cái hũ này 45 nụ bộ kết thì y như là cái tác dụng các cụ mình ngày xưa vẫn hay dùng trừ tà khử uế thanh lọc không khí này nọ này nọ. Các bạn có thể vào shop đặt hàng với rất nhiều những sản phẩm khác hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. À, có rất có thể tôi sẽ khuyến mại cho anh em à, bé Lê Thị Thanh Huyền là đứa cháu họ của tôi. À, mà hai ngày bé, ngày bé tôi vẫn thường hay bé nó Khi chưa có người yêu xinh xắn Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Bắt đầu tập cuối cùng của quán nghiệp Tác giả Trung Kiên Dũng cứ đi loanh quanh trong căn phòng như vậy. Ánh mắt đầy suy tư. Hắn bất ngờ, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía ngôi nhà. Hắn hỏi một câu làm cho tôi cũng choáng váng. Này, là ô chủ nhà này nghiện lâu chưa? Câu hỏi của Dũng càng làm tôi hoang mang. Khi mở tay tôi đang bóc dở gói mì phải đảo mắt, nhìn về phía ngôi nhà qua khe cửa sổ. Không biết tại sao Dũng lại hỏi tôi như vậy. Tôi lắc lắc đầu tỏ ý không biết, Dũng chỉ cười nhạt, sau đó lại liêm diêm. Độ 5 phút sau, bát mì hào hào không người lái, nghi ngút khói, được tôi bê đặt lên trên bàn. Bây giờ, Dũng mới mở mắt thở một hơi dài. Cậu ta đón lấy đôi đũa từ tay của tôi, hai thằng bắt đầu ăn mì như là chết đói vậy. Dũng ăn ngấu nghiến, bộ dáng khác hẳn với vẻ tên nhân đảo cốt kỳ lạ mấy phút trước. Bây giờ tôi mới hỏi Dũng là vừa bị làm sao, vừa thực hiện cái phép gì mà nó bí ẩn như vậy. Tại sao cậu ta lại hỏi lão huân nghiện là như thế nào? Dũng gắp một vắt mì lên, thổi phù phù, cho vào miệng nhồm nhòm đáp. À, tại vì kiểu là mỗi một lần xem xong, tôi phải tĩnh tâm để ổn định lại năng lượng. ấy <cười> Nó cũng giống như là hồi sức để chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo. À, cho nên lúc ấy tôi không thể nói nhiều được. Ông thông cảm cho Nếu mà không tập trung thì tôi không thể thiền được Lúc đó tôi cũng chẳng đủ sức để mà kết nối với ông Còn cái vấn đề kia thì <cười> Bình thường thôi Nghiện nhìn quá là biết Nãy tôi thấy ven tay của lão bé bét Toàn là dấu kim tiêm lão này chuyển sang giai đoạn chọc rồi Khả năng là nghiện nặng lắm Ông không thấy à Tôi lắc lắc đầu Quả nhiên Dũng là một con người kỳ lạ Cái chuyện tịnh tâm hồi sức kia do không hiểu, cho nên tôi không hỏi thêm gì. cơ mà việc lão huân nghiện thì tôi thực sự bất ngờ về khả năng nhảy bén và mắt quan sát tinh đời của Dũng. Tôi ở đây khá lâu, chưa bao giờ thấy lão huân có biểu hiện gì kỳ lạ cả. Vậy mà chỉ nhìn thoáng qua Dũng đã phát hiện, tôi lại càng nửa tin nửa ngờ hơn nữa. Tôi thắc mắc từ trước tới nay, trông lão rất khỏe, phong độ. Tôi chưa bao giờ thấy lão có cái biểu hiện của người nghiện. Vậy mà Dũng lại khẳng định như thế Thế là sao Dũng cười lên Khiến cho tôi lúc này trông như là một thằng ngố Tôi vừa ăn mì vừa nghe cậu ta nói Mà mắt chữ O mồm chữ A Dũng quả nhiên là giỏi hơn tôi về mọi mặt Càng nghe Dũng nói Tôi càng khâm phục cậu ta Bảo sao mà cậu ta nhanh nhảy hơn Công việc cũng phát triển hơn tôi Và cái điều tất nhiên là Giàu hơn tôi đó Cơ mà, mà Này Từ trước tới giờ lão đâu có biểu hiện gì đâu. Dạ ôi. Nghiện thì nghiện. Thế nhưng đủ thuốc á. Nó còn tỉnh táo nó khỏe khoắn hơn người thường nhiều. Ông ơi. Ông không thấy vua chúa ngày xưa đấy à. Nó béo đỏ cả đít. Hậu cung nó 3.000 mỹ nhân mà nó vẫn phục vụ được. Nó nghiện lòi Ra là như vậy. Hai thằng vừa nói chuyện với nhau. đoán sạch cả bát bì tôm. Coi như là tạm thời lót dạ. Nhìn cách ăn như hùm đói của Dũng. Tôi nghĩ nhất định sáng mai tôi sẽ mời cậu đi ăn sáng ra trò một bữa. Phải trả ơn cậu ta vì đã không quản đường xa xa xôi. Tới giúp tôi như vậy, tôi cũng phải bù đắp lại sức khỏe cho Dũng chứ. Ấy là cái tình cảm bạn bè chân thành dành cho nhau từ hồi còn đi học. Đó. Ăn uống xong tôi lên giường nằm. Dũng thì không ngủ. Cậu ta chỉ lặng lặng kéo chiếc ghế, ngồi tựa lưng vào tường. Đối diện với giường và bắt chân châm thuốc. Giữa đêm khuya vắng của xóm trỏ lạnh lẽo, ánh đèn tuyết tắt đi, thưa ánh sáng mở mờ từ cái ô thoáng hắt vào bên trong, làm cho không gian trở nên ma quái dị hợm. Cái bóng của Dũng hẳn lên trên bờ tường, loang ra. trong Dũng lúc này trầm tư như là một pho tượng cổ vậy. Bất ngờ Dũng căn dặn, ông cứ ngủ đi, nếu mà có thể thì cứ nghĩ về cái cô gái đó. Đừng sợ, cứ để cho tâm trí của ông tự nhiên Có như vậy tôi mới kết nối được Tôi nghe lời Dũng gật đầu Sau đó nhắm mắt trong lòng đầy thấp thỏm Thôi thực là tôi thấy hồi hộp lắm Tôi bắt đầu cố dung nạp hình ảnh người phụ nữ áo trắng Có nửa khuôn mặt bị tóc che kín Không gian im lặng đến mức mơ hồ Tôi nghe cả tiếng mọt gặm gỗ cót ca cót két Tiếng hơi thở đều đều của Dũng và của cả tôi hồn hển Đến một tiếng sau, tôi mới có thể chìm được vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đến từ từ, vô định, xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Cuối cùng là tiếng thở dài của Dũng, kéo tôi hoàn toàn vào trong một cơn mộng mỉ. Mắt của tôi nhập nhọc Lúc mở mắt ra thì tôi thấy Mình đứng giữa một khoảng sân rộng tối om Xóm trỏ hoang vắng Khung cảnh ở đây nó tan hoang Giống hệt như tôi thấy lúc chiều tối Nhưng chỉ có mỗi một mình tôi Tuyệt nhiên không thấy Dũng đâu cả Tôi bắt đầu hoảng hốt Dũng ơi Dũng Ông đâu rồi hả Dũng Dũng ơi Giấc mơ như thật Tôi cũng thậm chí không rõ là mình mơ Hay là linh hồn của tôi bị kéo ra khỏi cơ thể đang đứng ở ngoài sân Không có tiếng của dũng đáp Đâu đó tôi vẫn có thể nghe tiếng ho khủ, khủ của lão huân Tôi như lạc vào một nơi mênh mông Không lối thoát Dãy phòng trò im ắng Không cảnh ghê giận Khác hẳn với vẻ đông vui Đầy áp tiếng cười tiếng nói Tôi mỏ mẫm Tôi cũng không biết là mình phải đi đâu Tôi nghĩ về mọi người Về con dung con mai KTV Về ba anh em công nhân của xóm trọ Và về cả bà chị Lan Tôi muốn gọi bà ấy là Lan Trà Xanh Hay là Lan Tiểu Tam gì đó Lúc tôi đang nhìn quanh thì xa xa Ở chỗ khánh cổng Vang lên tiếng lách ca lách cách Là gió thổi làm cho cái khung sắt va vào nhau Bất ngờ một hình ảnh hiện ra Làm tôi đứng sững như trời trồng Chị Chị Chị, chị, chị, chị, chị, chị Viện Không phải là một Mà là hai người trước mắt tôi Là hai bà cháu của bà Viên Đang dắt tay nhau đứng ở đó Sự xuất hiện Của bà Viên và thằng cô Đức Làm tôi tá hỏa Tôi vô thức lùi lại Đôi tay loạn quạng Thế nhưng tôi kinh ngạc nhận ra là mình không thể nào bước đi Giữa khung cảnh tăm tối Bà Viên từ từ bước đến Bà Viên đôi mắt trợn ngược cả lên Cái lưỡi của bà lúc này thè ra Đến tận cầm Trên cổ của bà còn in hẳn một vệt đỏ lừ hình sợi dây thừng Bà mặc đúng bộ quần áo lúc bà treo vào nửa đêm hôm đó Còn thằng cu con thì toàn thân ướt súng Từ mắt từ mũi của nó Máu đen chảy ra Lẫn với nhờ nhờ máu cá Họ từ từ lướt tới chỗ tôi Tôi tá hỏa vội vàng xua tay lên Rồi vái lại Chị chị Viên ơi chị chị, chị, chị chị đừng có dọa em chị Viên ơi Em em xin chị Chị Viên ơi Đến bây giờ thì tôi vái tứ tung Tôi muốn chạy mà chẳng chạy được Bà Viên lúc này đôi mắt Đã trợn ngược lên toàn là lòng trắng Bà dắt tay thằng cô Đức Nó cũng nghiêng đầu nhìn tôi háo háo. Nước và bùn đất nhèo ra từ miệng, từ mũi, từ tai của nó. Hai bà cháu hô áp sát. Họ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, họ đi như thể lướt ở trên mặt đất. Bất thình lình tôi nghe tiếng lão huân kêu gào, rồi sau đó hai vong hồn kia đi xuyên qua người tôi. Trong giây phút đấy gió thổi lồng lộng. Gió lạnh lắm. Họ đi xuyên vào bên trong nhà rồi biến mất. Tôi nhìn theo mà toàn thân run cầm cập. Không, không, bà, bà đã, bà đã. Sao, sao bà lại có thể ở đây? Sao bà lại có thể ở đây? Bên tai của tôi là tiếng của lão huân gào thét trong hoảng hốt. Tôi định quay người về phòng trọ để tìm dũng nhưng lạ thay, càng cố chạy. Tôi lại càng bị ghim chặt tại một chỗ Không thấy Dũng đâu cả Tôi tuyệt vọng Cái thứ đó Thứ sức mạnh vô hình như bắt tôi phải đứng ở đây Để chứng kiến tất cả những điều kinh khủng sắp sửa xảy ra Ở xa bất ngờ có tiếng cười hành hạch Tiếng cười của một người con gái Tiếng cười vang lên lanh lảnh ma quái Một cái bóng trắng mờ mờ xuất hiện ở ngay cổng. Hai bàn tay của cô ta nhợt nhạt bám vào song sắt. Lúc này trong khuôn mặt của cô ta xinh lắm. Thế nhưng nó lạnh léo u uất và phát ra cái thứ ánh sáng xanh lẻ lẻ. Cô ta áp mặt vào trong. Để lộ ra vết bớt bằng lòng bàn tay trên mặt. Trông cực kỳ quái dị. Cô... Cô... cô là... là... Giữa đêm, hình ảnh cô gái quái dị hiện ra khiến tinh thần của tôi hoảng loạn Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ Vết bớt trên mặt của cô ấy Vết sẹo to lắm Vết sẹo không phải là sẹo lồi Gần như đã lành lại Chỉ là nó cứ hồng hồng lên Nó giống như là một dấu tích của một vụ tai nạn Ghi dấu trên khuôn mặt mà từ trước tới giờ tôi cứ tưởng Đó là vết bớt bẩm sinh trên khuôn mặt xinh đẹp Tôi muốn hỏi cô ta là ai? nhưng miệng của tôi như bị khóa cứng lại Bên tai vẫn là tiếng của lão huân gào thét Tiếng cười khen khách man dại của cô gái ở ngoài kia Bất thình lình cô ta chỉ tay về phía tôi mà nghiến răng kèn kẹt Giọng nói vang vọng Nghe như gần lắm, gần sát bên tai Trả Chả... Trả nghiệp Trả nghiệp Tôi vã mồ hôi, thiếu nước chỉ là ngất xỉu bởi vì hình ảnh đó nó quá đối kinh dị. Cô gái nhìn tôi nhưng bằng một ánh mắt kỳ lạ, tựa như là cô ta đang nhìn xuyên qua tôi mà thẳng về phía ngôi nhà. Nơi tiếng hét của lão Huân càng lúc càng rõ, thậm chí tôi còn nghe ẳng ạc tựa như là cổ của lão bị xiết lại. Đôi khi tôi nghe tiếng khóc tỉ tê của thằng Cú Đức, tiếng trách móc của bà Viên, rồi sau đó là tiếng đổ vỡ, tiếng chân của lão Huân chạy huỳnh huỳnh. Ở trên tầng 2 Cô gái kia muốn đi vào trong nhưng không vào được Mười đầu ngón tay của cô ta Cào soàn xoạt soàn xoạt vào cánh cổng Tôi cảm giác cứ như là Có móng tay đang cào vào sống lưng tôi vậy Đột nhiên Cổ tay của tôi bị ai đó túm thật chặt Tôi quay đầu hoảng hốt Thì phát hiện từ bao giờ Dũng đã đứng ngay sau lưng tôi mỉm cười Cậu ta túm tay kéo tôi đi Cũng là lúc tôi giật mình Tỉnh giấc Kiên, Kiên Tỉnh, tỉnh lại Kiên ơi, chết rồi Sắp bị kéo hồn đi rồi, tỉnh lại đi Tôi ngơ ngơ ngát ngác Tiếng hét của lão huân và tiếng cười của cô gái vẫn còn văng vẳng ở bên tai Dũng nhìn tôi Tôi có thể cảm thấy cậu ta cũng đang sợ Tôi khó hiểu Tôi nhận ra là mình vừa thoát ra khỏi giấc mơ ám ảnh Quét mắt nhìn lên tường Chỗ cái đồng hồ thì kinh ngạc Khi thấy đã hơn 5 giờ sáng Tôi vừa trải qua một giấc mơ rất ngắn ngủn, mới chỉ có tiếp xúc thế thôi. Vậy mà đếm, đếm ra thì đã 6 tiếng buổi đêm trôi qua. Trời ở bên ngoài đã lờ mờ sáng. Dũng thấy tôi tỉnh lại thì thở phào như chút được một tảng đá. Cậu ta bước sang chỗ bàn làm việc của tôi, cầm cốc nước ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Tôi thấy trên bàn là một sấp tranh được vẽ ngoạch ngoạt. Ai, xong rồi, cuối cùng tôi cũng tìm ra manh mối rồi. Dũng nói Đôi tay của tôi vẫn còn ù ù Thế nhưng có thể nghe rõ lời của Dũng Lập tức máu trong người tôi như đông cứng lại Dũng hất hàm chỉ tay vào tập tranh Ra hiệu cho tôi tự đi xem đi Tôi nến thở Ở bên ngoài kia dù trời đang tảng sáng Nhưng gió vẫn xào xài Nhìn vào những bức tranh Dũng vẽ rất sống động Bức tranh đầu tiên là hình ảnh thằng cô Đức Bị cô gái kia Đẩy xuống vũng nước đen Thằng cu chơi với Gương mặt đầy vẻ sợ hãi Cô Cô ta Là Là cô ta hại thằng bé Ờ Dũng trả lời cọc lốc cũng là lúc bức tranh rời khỏi tay Tôi không thể tin được là ma lại có thể hại người đến mức đó Dũng đưa tay ra giấu tôi tiếp tục Bức tranh thứ hai vẽ cảnh cô gái đứng ở ngay phía sau Ánh mắt nhìn chồng chọc vào bà Viên Đôi bàn tay gầy guộc và những móng tay đen xì xì chỉ về phía bà Viên. Đang loạn trí, đi loanh quanh ở giữa sân. Răng môi của tôi đánh vào nhau cành cạch. Vậy là, sự ra đi của bà Viên ít nhiều có liên quan đến hồn ma này. Bức tranh thứ ba, nó lại càng làm cho tôi hoảng loạn hơn nữa. Dũng vẽ cô ta đứng ở trong một quán tạp hóa kiểu cũ. Hình ảnh vẽ rất chân thực. Dũng vẽ cảnh cô ta đang ôm ấp nồng nhiệt với một người đàn ông nào đó. Người đàn ông có khuôn mặt trẻ, đang hôn cô ấy. Tôi đưa sát bức tranh lại gần để nhìn cho rõ hơn. Thì bên tay của tôi như nổ đánh đùng một cái. Lão Huân! Không thể nào! Đấy là Lão Huân phải không Dũng? Người trong tranh đó không ai khác chính là Lão Huân. Bức tranh đang thể hiện hình ảnh từ quá khứ. Dũng đưa ánh mắt nghiêm túc nhưng mệt mỏi nhìn tôi Dũng bảo Lúc tôi ngủ Thực sự là cô ta đã hiện ra Chính cô ta đã truyền đạt cho Dũng hình ảnh này Và cả bà cháu bà Viên cũng thực sự trở về Họ đang tìm về ngôi nhà để mà oán thán lão Huân Không lẽ Không lẽ cô gái này là nhân tình của lão Huân Bây giờ phải làm gì tiếp theo Dũng nhìn ra khung cửa sổ Cô ta, cô ta muốn kết liễu cả nhà Lão Huân đó kia ạ. Chính là như thế đó kênh ạ. Cô ta đã thành quỷ rồi. Không chỉ là một linh hồn bình thường đâu, mà là một con quỷ rồi. Dũng nghi ngờ Lão Huân và người phụ nữ đó trước kia có quan hệ tình cảm sâu lặng Cái chết của cô gái chắc chắn là có ẩn khúc Và khi cô ta kết liễu cuộc sống Mắt cô ta vẫn còn mở trừng trừng Thể hiện sự oán hận Từng ấy năm tháng cô ta chờ đợi cho đến khi nghiệp lực đầy, đầy đủ Để bây giờ nghiệp lực đã đủ Vòng xoay của nghiệp lực đã bắt đầu vận chuyển Là lúc cô ta ra tay với gia đình của Lão Huân Tôi biết chắc Lão Huân có liên quan đến cái chết của người phụ nữ này Cho nên cô ta mới nhẫn tâm đến như vậy Hai anh em còn đang nói chuyện với nhau Thì bất ngờ Một tiếng thét gào Như điên như dại của Lão Huân Làm tôi giật mình tỉnh dậy Lão Huân ở trên kia bắt đầu đập phá Tôi muốn lao lên xem xét tình hình của Lão Nhưng rất nhanh Dũng kéo tôi lại Cô đi cô đi Bà Bà chết rồi cơ mà Chết rồi cơ mà cô đi cô đi Thậm chí Tôi còn nghe rõ cả tiếng Lão Huân đập phá đồ đạc ở trên nhà Tránh xa tôi ra Bà tránh xa tôi ra cút đi Kiên Đừng can thiệp vào Mỗi một người một nghiệp Nghiệp ai người đó ganh Bằng tình cảm giữa con người với con người Tôi muốn giúp Lão Huân Thế nhưng Dũng lại lạnh lùng ngăn cản Dũng nói rằng bà Viên và thằng cô Đức đang quay về để oán thán lão, khả năng đã đến lúc lão tới số rồi. Dũng có thể nhìn thấy tử khí tỏa ra từ ngôi nhà này, cái tử khí và cái oán khí nó nặng đến nỗi không ai dám can thiệp và chính dũng cũng không thể, bởi vì đây đã là vòng xoay của nghiệp, cái định mệnh mà lão huân phải trả giá cho những gì lão đã gây ra, tôi hoang mang lắm, không hẽ cứ như vậy mà nhìn lão huân chết. Cứ như vậy mà để cho hồn ma kia lẽo đẽo theo bám tôi hay sao? Tiếng hét của Lão Huân ở trên nhà đã im bặt. Dũng mới mở cửa phòng. Cậu ta khẽ quay đầu lại. Ai, dẫn tôi đến ngôi mộ ở trong bức tranh đó. Tôi... Tôi... Ông, ông định làm gì hả Dũng? Ai, tôi muốn gọi hồn của ta. Hai chữ gọi hồn mà Dũng vừa thốt ra khiến cho tôi đôi mắt lại càng trợn tròn. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tiếp xúc với những sự linh dị ma mị như thế này. Việc hồn ma thì thú thực là những ngày qua tôi tin rồi. Thế nhưng việc gọi hồn thì nó lại khác hoàn toàn. Tôi không biết là Dũng sẽ gọi hồn cô gái kia bằng cách nào. Cũng không biết là Dũng sẽ giao tiếp với cô ta như thế nào. Nhưng đây là phương án duy nhất để tìm ra nguyên nhân sau cái chết của cô ta cũng như là lý do tại sao cô ta lại đeo bám cả tôi. Tôi đánh bạo gật đầu, bước tới bên cạnh Dũng. Quang cảnh khu nhà vườn của Lão Huân tiêu điều sơ xác từ một xóm trọ đông người tấp nập, thế mà bây giờ chẳng còn bóng dáng một ai. Sân vườn tiểu cảnh, cỏ dại mọc tô tủa, mấy chậu phong lan thì úa màu vì không có người chăm. Đâm ra tôi nhìn mà cũng cảm giác quá đỗi đi thương. Chúng tôi nói với nhau được vài câu Lúc chuẩn bị đi thì cánh cửa chính Ở nhà trên mở ra một cái Bóng dáng của Lão Huân siêu vẹo In trên nền gạch đá hoa Lão Huân mệt nhọc Ờ anh Huân đấy à Tôi nhìn Lão Huân như một thói quen Tôi buộc miệng cất lời chào Nhưng Lão Huân không đáp Khuôn mặt của Lão xanh như tàu lá Đôi mắt của Lão sâu hoắm trũng lại Ánh mắt của Lão ngờ ngạch Thở lên từng chập Sau đó Lão đóng cửa lại Lão Huân không nói với tôi một câu nào cả Khiến cho cả tôi và Dũng nhìn theo mà khó hiểu Có lẽ bản thân lão cũng vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng Dũng im lặng Cậu ta huyết huyết vào vai tôi thúc giục Cả hai cùng bước ra sân Chúng tôi lặng lặng đi ra xe ô tô để ở ngoài đường thôn Suốt cả đêm rồi lặng lẽ nổ máy Trời vẫn còn tối Dũng kiểm tra trong chiếc ca táp da đặt ở hàng ghế cuối Mở ra tôi thấy có một ít hương nến vài sớp tiền vàng con con và một cái đĩa hai cái đồng đài, à, cậu luôn luôn mang sẵn thứ này đi sao? À, tôi hay làm mấy việc tâm linh á, thứ này lúc nào chả phải mang theo. thấy dũng chú đáo như vậy, tôi phần nào yên tâm về khả năng tâm linh của bạn mình. tôi mở điện thoại tra lại map, làng Biêu cách Xuân Giang chỉ một quãng, nhưng tôi phải định hình khu vực thì mới xác định được quả đồi. Qua đồi nằm ở ven làng biểu, đó là nơi chúng tôi cần đến và cũng chính là vị trí của ngôi mộ bí ẩn. Khả năng đó cũng chính là mộ phần và là nơi yên giấc của người phụ nữ ma quái. Dũng lái xe tôi chỉ đường, cả hai khởi hành rời khỏi khu vực nhà lão huân khi đất trời còn mù mịt. Sang đến làng biểu, trời lúc này đã tỏ hơn, tôi bảo Dũng chạy xe chậm lại. Vừa theo dõi map, vừa định hình bằng trí nhớ, chỉ độ nửa tiếng đồng hồ. Qua những đoạn đường làng quanh co, một quả đồi chỉ như là gò đất nhô cao, nằm ở phía tây làng hiện ra. Đây rồi, đây rồi Dũng, là chỗ này này. Dũng với lên táp lô, cậu ta cầm lấy sấp tranh đưa lên để đối chiếu. Quả nhiên là cảnh giống y hệt, mọi thứ trùng khớp. Dũng bước xuống hít sâu một hơi sau một đêm dài đằng đẵng tôi cũng quẻ hoài. Mặc dù có ngủ được một chút, thế nhưng lại chìm vào trong cơn ác mộng. Trong cả hai chúng tôi lúc này Có khi cũng chẳng khác gì So với sự mệt mỏi của lão huân Tôi phở phạt nhiều Sau những biến cố vừa rồi Loáng thoáng ở trên đường Đã có một vài người qua lại Tiếng gà gáy văng vẳng từ trong làng biểu vọng ra Báo hiệu một ngày mới bắt đầu Bầu trời hôm nay mây đen vần vũ Ánh mặt trời xa xa cũng lộ ra Nhưng nó chỉ le lói Làm cho khung cảnh ở đây tiêu điều Chúng tôi xách ca táp đi lên sau một hồi đảo mắt tìm kiếm, tôi cũng đã phát hiện ra ngôi mộ hoang ẩn hiện giữa bãi cỏ lau. Nếu như mà không nhìn kỹ thì rất khó mà thấy. Tôi ấp úng: D "Dũng ơi, nó no, nó no kia nó no kia Dũng gật gật đầu, cả hai tiến tới ven đồi. Chẳng hiểu vì sao vừa đặt chân tới đây, tôi lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cái cảm giác như là có người đang nhìn trộm, một lần nữa hiện diện. tôi vừa vạch lối đi lên đồi vừa run nhẹ nhẹ. Dũng dường như cũng phát hiện ra điều này, cậu ta đặt tay lên vai bảo tôi bình tĩnh, sau đó cả hai chúng tôi bước qua những bụi cây bẩn thỉu, mò mẫm mà hướng lên trên. Nơi đây tuyệt nhiên không có đường đi lối lại, lạ một chỗ là ở đây chỉ có mỗi ngôi mộ này nằm trơ chọi, những ngôi mộ khác thì nằm ở bên phía bên kia đồi. Phải mất một lúc lâu chúng tôi mới vất vả tới được đám cỏ lau. Ngôi mộ bị một khóm cây xấu hổ gai bao trùm trông rất kỳ quái. Chúng tôi cũng không thể nhìn được bia mộ, chỉ thấy đó là những thông tin được viết trên nền vôi ngoạch ngoạc kiểu ngày xưa. Bây giờ, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Dũng im lặng một hồi lâu. Ngôi mộ này có vẻ là một mộ hoang không người chăm nom từ lâu lắm rồi. Ở trên mộ cũng chỉ là một vài chân nhang cũ nát, chỗ cắm nhang cũng đã lún xuống. Cỏ dại từ cái hốc mọc lên tua tủa trên tấm bia vội vỡ bong chóc nhằm nhở. Dũng không vội, dùng chân đạp những bụi gai đi vòng quanh ngôi mộ một vòng. Có vẻ như là cậu ta đang muốn dọn dẹp. Tôi cũng phụ giúp Dũng một tay. Nơi đây phải nói là hoang vô, bẩn thỉu lắm, và nó có đủ cái thứ mùi kỳ quái. Lúc Dũng gom lại được đống cây số hổ hất sang một bên, châm lửa đốt. Những con côn trùng kiến đen Nhện thằn lằn lao ra ngoài Thậm chí chúng phi cả vào chân tôi Làm tôi gai hết cả người Này Cậu không sợ Dũng <cười> Bình thường mà Dũng lắc lắc đầu Tôi thì không quen Cứ dón rén qua loa để cho Dũng làm toàn bộ Ánh lửa bùng lên Khiến cho cả một góc trở lên sáng rõ Ánh lửa hắt vào ngôi mộ Bây giờ chúng tôi mới có thể nhìn tỏ Ở chân mộ có thể thấy một chỗ bị lở ra Có lẽ là do bị sạt Hoặc cũng có thể là do hốc chuột đào Đại loại là vậy Những dòng chữ Ở trên tấm bia cũ lá nát Cũng lờ mờ hiện lên Dũng cúi đầu xuống nhìn Ánh lửa cứ bập bà bập bụng Làm cho những thông tin Ở trên bia mổ cứ ẩn ẩn hiện hiện Một dòng chữ số hiện lên Tôi nhìn mà đứng khững lại Dũng lầm bẩm Trong khoảnh khắc Khi nghe Dũng nói Tóc mai và tóc gáy của tôi dựng đứng nào, Để tôi xem nào à, Phạm Phạm Thị Huệ Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1962 Hưởng Dương 28 tuổi Phạm Thị Huệ Phạm Thị Huệ Tháng 12 âm lịch phải không Dũng. À, thường, thường là người ta ghi âm lịch đó. Nghe Dũng đọc đến đây, bất ngờ tôi kinh hãi, dùng mình lùi ra xa. Tôi lắp bà lắp bắp. Tôi phải bật đèn flash điện thoại lên để nhìn cho rõ. Dòng chữ 25 tháng 12 mờ mờ làm tôi run cầm cập. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, không thể nào. Đây không thể nào là sự trùng hợp được. Một sự trùng hợp đến ngẫu nhiên của số phận hay sao? Bởi vì tôi cũng sinh vào đúng ngày 25 tháng 12 âm lịch Chỉ khác là tôi sinh vào năm 1989 Năm nay tôi mới 25 tuổi Nhưng ngày sinh của tôi chính xác là vào ngày 25 tháng 12 âm Nếu tính ngày dương thì tôi sinh năm 90 Thế nhưng bố mẹ khai sinh cho vào ngày âm cho nên tôi học cùng với khóa 89 Điều này thì Dũng biết rất rõ. Dũng cũng bắt đầu ngơ ngẩn. Cậu ta ngoảnh lại tròn mắt nhìn tôi. Hai, hai lăm tháng 12. Hình như, hình như. Hình như là chồng sinh nhật với tôi không ạ? Đến đây Dũng à lên một tiếng. <cười> Hẹo rồi. Dũng đứng dậy. Cậu ta cứ nhìn tôi rồi nhìn xuống tấm bia. Có lẽ đây là một sự sắp đặt của định mệnh. Hoặc có lẽ là cõi vô minh đã kết một mối nhân duyên nào đó Tôi đã hiểu rồi Và bản thân Dũng cũng hiểu Đây là hợp mệnh Tôi hợp mệnh với người nằm ở dưới mộ Và chính vì thế Cô ta đã bám theo cả tôi Cô gái này đã bám theo gia đình của Lão Huân từ rất lâu lảng vàng quanh khu nhà của Lão Khi tôi chuyển đến đây Lại vừa hay Hợp mệnh hợp số Cho nên tôi vô tình kết nối được với cô ta Cô ta tên là Phạm Thị Huệ Tên của một loài hoa Thế nhưng nghe rất nặng nề Cô ta mất năm 28 tuổi Có thể coi như là lỡ thì Nếu chưa lấy chồng So với mặt bằng xã hội lúc đó Chúng tôi lặng lẽ nhìn đống lửa Từ từ lịm đi mà lúng túng Đúng lúc này Ở dưới chân đồi xa xa Chợt có tiếng khóc Tiếng khóc khản đặc Tiếng khóc giả cỗi của một bà già cất lên Thu hút ánh nhìn của chúng tôi Sao? Sao chúng mày đốt mộ? Con bé nó sợ lửa lắm, sao chúng mày đốt mộ? Tôi túm lấy tay Dũng kéo lại Bà, bà Hảo Điên đấy Bà Hảo Điên làng biểu Giữa khung cảnh nhập nhèm Khi ánh dương đang lấp ló ở bên kia Bà Hảo Điên xuất hiện Làm cho cả hai chúng tôi bất ngờ Tôi đã từng kể cho Dũng nghe qua về người đàn bà này Cậu ta đưa tay bấm độn rồi khẳng định Đây chính xác là mộ của con gái Bà Hảo Điên Tôi ngoảnh sang những ngôi mộ Nghe Dũng nói mà càng thêm rôn dậy Những câu hỏi Những sự trùng hợp Sự xuất hiện của bà Hảo Điên Trong đám tang của thằng bé con Và khi tôi trông thấy bà cổng nhà lão Huân Tất cả các sự kiện đang dần dần Liên kết lại với nhau Bà già Điên trống gậy siêu vẹo Đi tới bà ta vẫn mặc chiếc áo phao bẩn thỉu rách dưới Bà ta nhìn chúng tôi mà khóc giống lên Chúng mày Chúng mày Tôi bối rối Tôi không muốn nán lại ở đây lâu Nghe Dũng bảo tiến tới chỗ bà Hảo Điên Tôi liền gật đầu Có lẽ bà già quá yếu Cho nên cũng chẳng thể bò lên trên đồi được Bà ta túm lấy mấy khóm cây dại Vừa cố bước lên vừa chửi Tôi sợ Tôi không dám lại gần bái Thế nhưng Dũng một mạch bước pham pham xuống Tôi cũng đành phải đi theo. Bà Hảo Điên nhặt mấy viên sỏi ném. Mà cũng chẳng ném nổi chúng tôi nữa. Bà ta vừa bò vừa khóc. Bàn tay túm vào một gốc cây đến bật rễ làm cho bà ta ngã dối dội. Dũng ân cần đỡ bà già rách dưới. Thì thậm chí còn bị bà Hảo Điên cầm gậy khua lung tung. Dũng nghiêng đầu vông tay mà đỡ. Kìa, kìa bà. Từ từ đã nào bà. Chúng tôi đến để giúp cô hệ. Sao? Nghe đến đây thì bà Hảo Điên đơ ra Ánh mắt nhìn chúng tôi kinh ngạc Bà Hảo Điên méo máu Miệng bà ta tiếp tục chửi Nhưng lúc này ánh mắt của bà ta khó hiểu lắm Tôi không thấy bà ta giống người Điên một chút nào cả Đây là một ánh mắt của một người Có trí tuệ, có suy tư Dường như là bà ta đang cố nhớ lại một thứ gì đó Một thứ gì đó rất thân thuộc Im lặng một lúc rồi đột nhiên bà ta trồm lên Cầm gậy vụt. Tôi xong tới thì bị bà ta khu thẳng vào mặt. Mắt của tôi hoa lên. Dũng túm chặt lấy tay bà ta nói. Một câu nói khiến cho bà Hảo điên đơ ra. Rồi bà ta rú lên mà khóc ngần ngặt, ngặt. Nào, bà Hảo. Bà có muốn chúng cháu giúp con bà không? Cô ấy đang thành ma lang thang. Đang đi hại người. Đang khổ lắm. Phạm Thiều Hệ. Con gái bà là Phạm Thiều Hệ phải không? Hòa ế. Huệ ơi Con ơi Huệ ơi Con ơi Tiếng khóc méo máu của bà Hảo Giống như là lời khẳng định Bà ta chính xác là mẹ của cô gái Phạm Thị Huệ Từ phía xa gió thổi lên lồng lồng Cơn gió thổi một cách kỳ quái Khi bà Hảo cất tiếng gọi hòe Cơn gió dường như cứ quanh quần ở quanh đây Tôi và Dũng nhìn nhau Và cho đến giờ phút này thì Dũng lầm bầm Nói với tôi rằng Đến cậu ta cũng có cảm giác bị nhìn trộm, Cái cảm giác bị một kẻ vô hình nào đó nhìn Nó rõ rệt lắm Nó giống như là con kiến đang bò trên từng tấc da thịt vậy Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía ngôi mộ Dũng rỗ rành bà Hảo điên Đợi cho bà khóc chán chê Dũng mới lưỡng lử hỏi Bà bà bình tĩnh xem nào Chúng cháu là từ bên nhà ông Huân Ở bên làng Xuân Giang tới đây Cô Huệ cô hiện về Chúng cháu đến để giúp Bất ngờ bà Hảo giết lên Thằng Huân Thằng Huân nó hại chết con tao rồi Nó hại chết con tao rồi Vậy là mọi nút thắt đã được mở. Dũng liền tranh thủ giây phút tỉnh táo ít ỏi của bà Hảo mà hỏi về mối quan hệ giữa lao huân và cô Huệ. Như bị chạm trúng chỗ huyệt, bà Hảo lồng lộn, bà hét toán cả lên. Tiếng hét của bà vang vọng khắp cả cánh đồng, tiếng hét như phá ra khỏi nỗi đau quần quại. Bà cứ thế mà vừa đi lại vừa rủa xả trong cơn kích động cực độ. Tôi nhìn bà mà đoán, bà ấy không phải là một người điên vô tri Mà bà ấy bị loạn trí Bị loạn trí vì quá ám ảnh Bà bị kích động từ cái chết của con gái Dần dần nó gặm nhấm tâm trí của bà Nó dằn vặt tâm can của bà Khiến cho bà ấy mê hoảng Bà Hảo tuôn ra một chàng dài nghe đứt cả ruột Con Huệ Con Huệ nó đẹp Nó đẹp nhất là những sợ nó khổ Nó bị bệnh động kinh từ nhỏ Đến gần ba chục tuổi vẫn không ai ỏ ê Có lần Có lần nó lên cơn co giật Trong lúc nấu cơm Nó cắm mặt vào bếp <cười> Nó bị bỏng Đau lắm con ơi Tươi Mặt nó có vết sẹo đấy Nó phải để tóc dài trẻ đi khuôn mặt Nhưng mà con tao nó đẹp lắm Nó đẹp lắm Tôi nghe đến đây mà gai cả người, vậy là đã rõ. Cái vết mà tôi tưởng là vết bớt thì ra chính là vết bỏng ở trên mặt của cô Hệ. Và quả thực là cô ấy đẹp. Nếu như so với con gái bây giờ thì cô còn đẹp hơn nhiều. Một nét đẹp khó tả. Cái thứ nét đẹp ma mị, có chút lạnh lùng toát lên từ ánh mắt và thần thái. Tôi và Dũng gật gù. Bệnh động kinh là một thứ bệnh tai quái. Và nó không phải điên Thi thoảng nó chỉ lên cơn co giật rồi ngã lăn ra Bà Hảo từ từ kể tiếp Toàn bộ những ẩn tình phía sau Càng làm cho chúng tôi chua chát Huân nhà xã bên Là một kẻ vô công rồi nghề Chỉ biết ba hoa khua môi múa mép Đi đánh bia đản đúng là giỏi Huân đẹp trai Và đặc biệt là cái miệng dẻo quẹo Huân lân la sang làng bên này Kiếm chát Thấy cô Huệ có cửa hàng tạp hóa Cho nên ngỏ lời yêu đương. Lúc ấy bà đã có cảnh báo rồi. Thậm chí cảnh báo nhiều lần. Thế nhưng cô Huệ chẳng chịu nghe. Cô chìm trong ái tình. Hai người ăn nằm với nhau. Cô Huệ lén lút. Mang hết toàn bộ tiền vàng dành dụm đưa cho Huân. Thậm chí bán luôn cả cái máy xay sát. Lúc ấy nhà bà cũng thuộc dạng là giàu có. Thế mà dần dần. Tay Huân kia cứ đào dần. khoét dần. Cuối cùng tay Huân chuồn biến mất. Hắn nói với cô Huệ là đi làm ăn xa Nhưng không ngờ lại mò sang bên Xuân Giang Để lừa nốt con nhà kia có bầu Rồi lấy vợ ở rẻ Bỏ lại cô Huệ số khổ Cô Huệ muốn đi tìm tay Huân kia Rồi ngỡ ra khi phát hiện Huân lấy vợ Tìm sang tận nơi gặp Huân Nhưng bị Huân chối bay chối biến Cô Huệ khóc lóc Mấy ngày liền ra mương nước ở gần nhà ngồi khóc suốt cả đêm Rồi có lẽ trong một cơn đồng kinh Cô hề cắm đầu xuống mương Đến đây thì bà già lại ôm mặt khóc tu tu Mương nước Là mương nước Tôi buột miệng thốt lên Mương nước có cái cột điện Ở gần cánh đồng phải không Bà già ngẩn mặt lên rồi chỉ tay về phía xa xa Đúng rồi Ở đây đây nghe bà Hào kể đến đây thì trái tim của tôi như thắt lại, mọi thứ đã liên kết hoàn toàn. Thì ra chính lão huân là người đã phụ bà cối, cô, cô ấy chết vì tình mà sinh hận, cối bám theo gia đình lão để trả thù và gây ra những cái thảm cảnh mà chúng tôi đã thấy. Bà Hào kể xong thì lồm cồm bò lên mộ cô huệ, tiếng khóc của bà ai oán hòa cùng trong tiếng gió. Nghe cứ mơ mơ hồ hồ, tựa như là Có cả tiếng cô Huệ cũng đang khóc vậy Dũng Phải làm sao bây giờ Bất ngờ Dũng nói một câu Làm tôi khựng lại Nhà Lão Huân có một thằng con trai phải không Này Kiên này Ông thân với nó phải không? Mau gọi nó sang bên này Phải làm lễ tạ tội thôi Đúng rồi Nhưng nhưng mà tạ tội làm gì? Làm thế nào? Tạ tội Chứ không rồi thằng đấy cũng đứt bóng Kiểu như là Xám hối với cô Huệ Bây giờ bảo Lão Huân sang làm lễ Thì chắc chắn là không được Nhưng muốn cứu gia đình Lão Muốn giải đi cái oán nghiệp này Thì máu mủ huyết thống của lão đứng ra làm Thì may ra cô Huệ cố tha cho Tôi tôi nói thật với ông là Tôi tôi không biết Quán khí nó khủng khiếp đến mức độ nào Nhưng để mà hồn hóa thành quỷ Thì cả nhà đó chẳng thoát được đâu Ông cứ gọi cho thằng đấy đi Bảo nó không sang đây thì nó cũng đứt nốt đấy Cô Huệ này thành quỷ dữ lắm Thêm một điều nữa dũng nói làm cho tôi bất giác dùng mình. Cậu ta nhìn về phía những bụi cỏ lau ở bên phía ngôi mộ. Cậu ta đã đứng ngay lấp ló ở đằng kia kìa. Cơ thể của tôi gai lên từng nhịp. Tôi run run bấm máy. Tôi cũng muốn giải thoát cho gia đình nhà Lão Huân và chính tôi khỏi cái vòng xoáy này. Tôi cũng muốn giải thoát cho cô Huệ khỏi sự oan trái. Bản thân tôi cũng muốn cứu lên thằng Dương. Bởi lẽ nó đâu có tội tình gì. Điện thoại vang lên những tiếng tút tút dài. Lúc này trời đã sáng hẳn. Không cảnh làng quê yên bình lờ mờ hiện ra khi sương đã tan dần. Chỉ là tôi thì đang vô cùng lo lắng cho thằng Dương. Sau một hồi, giọng của thằng Dương chán nản. Vang lên. Alo. Anh kia à? Dương à, dậy chưa? Anh muốn nói với chú chuyện này. Dũng đứng nghe tôi nói chuyện với thằng Dương Ánh mắt cũng đam chiêu chờ đợi Bà già đã bò được đến mổ Bây giờ thì bà không khóc nữa Mà bà ngồi đó cười khenh khách Có lẽ chút tỉnh táo hiếm hoi vừa nãy đã trôi qua Bộ dáng của bà lúc này cực kỳ quái dị Mà tôi nhìn gai hết cả sống lưng Tôi tin lời Dũng nói Tôi tin là cô Huệ đang hiện diện ở đây Tôi kể cho thằng Dương nghe mọi chuyện Thằng Dương im lặng một hồi lâu Thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng của con thu con vợ nó nói nho nhỏ trong máy. Hai vợ chồng trao đổi nhau điều gì sau đó thằng Dương hỏi tôi đang ở đâu. Anh đang ở bên làng bèo à? Anh ở chỗ nào? Ờ, gửi map cho em nhé. Em mỗi lễ sang đến ngay. Tôi cho thằng Dương vị trí. May sao là nó tin. Chứ không nó mà cho rằng đây là một chuyện tầm phào. Thì có mà Cuộc tâm sự Trong bữa nhậu hôm trước Tôi cũng hiểu một phần nào Con người của thằng Dương Nó giống mẹ nó Giống bà Viên Là người có tâm Là người biết lo toan cho gia đình Vợ chồng nó chuyển về nhà ngoại Đã mấy ngày rồi Hôm nay tôi với nó Mới lại có chuyện mà tâm sự với nhau Bây giờ chỉ đành chờ đợi Thằng Dương đến Liệu rằng sự sám hối Có làm cho cô Huệ mùi lòng mà tha cho hay không độ tiếng đồng hồ sau vợ chồng thằng Dương chạy xe máy tới vừa trông thấy tôi nó vội vã bước đến nở nụ cười gượng gạo dũng vẫy vẫy tay hai vợ chồng luôn cả đây là dũng bạn anh giới thiệu với dũng dũng gật gật đầu à dở em, em em chào hai anh hai người thế thế bà Hào đâu tôi đưa tay chỉ lên mộ thằng Dương ngây ra Bà Hảo Điên lúc này bất ngờ ngẩn phát lên nhìn chăm chăm vào thằng Dương. Trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả chúng tôi, đồng tử trong mắt của bà Hảo Điên co rụt lại chỉ như là cái hạt đỗ đen. Bà già Điên dại trong giây lát từ từ, từ từ đứng dậy. Trong bộ dáng của bà ta, nhìn thằng Dương cứ như quân thủ quân hẳn vậy. Tôi không biết đây là ánh nhìn của bà Hảo hay là ánh nhìn của cô Huệ nữa. Nhưng thằng Dương đã mang lễ man lạt đến đây rồi. Tôi với thằng Dũng nhất định không thể để cho thằng Dương xảy ra chuyện. Nhìn đống lễ lạt xôi gà hoa quả bánh trái thì thằng Dũng ưng lắm. Dũng bước lên bảo mọi người tiến về phía mộ. Tiếng giít của bà Hảo cứ hồng học vang lên. Mày, mày, mày. Bà càng lúc càng trở nên hẳn học. Thằng Dương và con Thu nghe xong mà run lên bẩn bật. Gió thổi làm cho thời tiết càng lúc càng lạnh. Tôi bảo thằng Dương phải thật bình tĩnh. Cho dù như thế nào thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ quan trọng là phải cứu lấy bản thân mình. Đây là oán nghiệp phải trả. Cái nghiệp mà thằng Dương... Vô tình mang theo từ lúc nó mới được sinh ra Nó phải thay bố nó Để tạo tội với cô Huệ Nhắc đến Lão Huân Thằng Dương nhếch môi cười khinh bỉ Chính là bi kịch Từ cái thói ăn chơi chắc táng của bố nó Nó cũng thừa biết Bố nó có tính bồ bịch Nó thừa biết là bố nó nghiện ngập từ lâu Lúc mọi người lên tới nơi Bà Hảo vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi Cái thu gión rén muốn nói chuyện với bà ấy Thì bị bà ấy sâu ra Dũng lắc đầu Thôi kẻ bà ấy Mình cứ làm lễ thôi Đầu óc của bà ấy không tỉnh táo nữa đâu Nghe Dũng nói xong Chúng tôi bắt đầu vào công việc của mình Dũng lấy ra vài tờ báo Từ trong ca táp chảy xuống đất Lễ lạt vợ chồng thằng Dương được xếp gọn ghẽ Trong đó có cả mối gạo tiền vàng Vài bộ quần áo mã trông khá đẹp Chứng tỏ vợ chồng nó cũng chuẩn bị kỹ càng Bà Hảo vẫn cứ ngồi rũ rời Ở bên ngôi mộ Thằng Dũng bảo Đó coi như là thay mặt cô Huệ chứng kiến Bầy biển xong xuôi Dũng ngồi ở giữa Chúng tôi ngồi đằng sau Một bó nhang to cùng với hai cốc nến được đốt lên Khói nhang tỏa ra nghi ngút Dũng bảo thằng Dương cầm lên năm nến nhang Đại diện cho lão Huân Thành tâm cắm lên trên mộ Thằng Dương chắp tay run cầm cập Cô Huệ ơi Cháu Cháu Cháu xin lỗi cô, gia đình cháu xin lỗi cô, cô ơi. Bà Hảo đến bây giờ lại không gào thét chửi bới nữa. Bà ta cứ im lặng ánh mắt lờ lờ nhìn theo thằng Dương. Dũng bắt đầu khấn. Lời khấn có vẻ bài bản và có nghề lắm. Tôi không ngờ là anh bạn tôi, một kỹ sư giàu có lại có thể uyên bác về tâm linh như vậy. Cái kiểu khấn giống như là các thầy đồng vẫn hay đọc. Kiểu khấn chuẩn kéo dài Mang nội dung đẩy là thay mặt gia chủ Sám tội Kể ra mọi chuyện như tâm sự thủ thỉ Và cuối cùng kết bài là cầu xin Linh hồn cô Huệ mở lòng từ bi Buông tha cho gia đình nhà lão Huân Thằng Dương ngồi sau chắp tay Cũng gì dầm khấn vái Còn tôi thì chẳng biết gì Thôi thì cũng bắt tay Chắp chắp vào mà A-di-đà Phật Khấn vái một hồi lâu. Thằng Dũng lấy ra cái đĩa con đặt ở trước mặt. Hai đồng đài được gieo xuống. Hai đồng xu xoay tít hiện ra. Đồng loạt đều là hai mặt ngửa. Dũng ngơ ngẩn. Xin xin cô. Xin cô mở lòng cô ơi. Vợ chồng thằng Dương ngẩng cổ lên nhìn. Chúng nó cũng hiểu rằng là cô Huệ không nhận lễ. Bà Hảo lúc này. Bà cười nhếch mép. Khuôn mặt của bà lạnh lùng. Dũng lại tiếp tục khấn xin, rồi gieo đồng đài. Lần này hai đồng đài nảy lên xoay rất lâu, rồi lại thêm một lần hai mặt ngửa. Vậy là cô Huệ vẫn không nhận lễ. Thằng Dương càng lúc càng hoang mang, còn Dũng thì lung túng, gieo lần thứ ba. Đồng đài rơi len keng, rồi bất chợt một đồng bật hẳn ra bên ngoài đĩa. Hỏng rồi, hỏng rồi, Dũng lắp bóp. Một tia lửa lóe lên Khi đồng đài vừa nhảy văng ra Thì cái cốc nến thủy tinh Đặt ở trên ban lễ đột ngột phát nổ Thằng Dương rú lên một tiếng Chiếc cốc nến chảy ra tắt lịm Tôi quay sang bên cạnh nhìn thấy thằng Dương ôm mặt Dũng trợn tròn mắt Bà Hảo lúc này thì cười lên Khanh khách Cho đến khi Dương bỏ tay ra Thì khuôn mặt đã máu me be bét Một mảnh thủy tinh bắn sượt qua má Cả hai vợ chồng sững sờ Dũng đưa tay bấm đột, bất giác nói một câu: Không xong rồi. Dường ơi, bố mày, bố mày không xong rồi. Mặc kệ cho bà hào điên ngồi đó bắt đầu khóc, bái ôm mặt khóc tu tu như là trẻ con. Tất cả chúng tôi theo lệnh của Dũng đứng phát dậy Tôi không biết chuyện gì cụ thể đã xảy ra Nhưng khuôn mặt của Dũng thì căng thẳng đến tột độ Thằng Dương cũng vừa ôm mặt vừa kéo tay vợ Cả bọn lao xuống dưới chân đồi Dũng bảo cả bọn lên xe ô tô Thằng Dương cứ liên tục hỏi bố nó làm sao Nhưng Dũng mím chặt môi Lúc này không khí trở nên cực kỳ căng thẳng Độ nửa tiếng sau chúng tôi về tới nơi cổng ở trong nhà đóng im lìm Để, để tôi mở cổng Mình đánh hẳn xe vào trong sân Tôi nói với Dũng rồi bước xuống loay hoay Thằng Dương thì càng lúc càng bối rối Nó cảm giác quay lại ngôi nhà Trong tình cảnh này là một sự miễn cưỡng Thế nhưng dù sao thì Lão Huân cũng là bố nó Nó làm sao có thể bỏ mặt bố nó được Thằng Dương lập tức lao vào nhà Nó vừa chạy vừa gọi giáo giác Nhưng chẳng có lời đáp trả Cánh cửa nhà chính không đóng. Tôi theo chân thẳng dương lao vào nhưng chẳng thấy bóng dáng của lão huân đâu. Không gian của phòng khách âm u, hình ảnh mấy cái ban thờ, một ban thờ chính giữa và hai bàn vong tạm hiện lên lạnh lẽo. Tôi chắp chắp tay vái lại. Ê, ê, em em em lại chị viên. Ê, ê, ê, em xin phép vào nhà chị viên nhá. Chả biết làm sao tôi lại khấn như thế. Rồi theo chân thằng Dương chạy lên trên tầng. Không khí trong nhà lạnh đến khủng khiếp. Tôi có thể nghe thấy thằng Dương vừa chạy vừa nấc lên từng hồi. Phòng ngủ của Lão Huân xuất hiện. Cánh cửa phòng đang khép hờ. Chúng tôi lao lại. Tiếng thằng Dương gào lên gọi bố. Khi còn chưa vào đến bên trong. Chúng tôi đơ ra khi thấy hai bàn chân sẫm xoài ở dưới đất. Dương lao hẳn vào bên trong, nó gào lên. Cánh cửa bật tung vào tường đánh dầm một cái. Lão Huyên nằm thẳng đứng đờ, miệng sùi bọt trắng, mắt mũi đã trợn ngược. Bên cạnh là cái xi lanh và vài ống nước cất. Buối, buối, buối. Đôi mắt của Lão Huân trợn lên, không động đậy. Dũng và Thu cũng vừa chạy tới. Cái Thu len qua, chạy đến bên chồng. Dũng vừa nhìn thấy miệng của Lão Huân đã sùi bọt, thì lắc đầu thở dài. Cậu ta đưa tay bấm độn vài lần, rồi quay mặt đi. Lão Huân đã tắt thở. Những thứ vương vãi trên sàn nhà, kèm theo gân xanh nổi lên vằn vẹn trên da thịt của Lão. Dũng nói với tôi là Lão đã sốc thuốc. Dũng chua chát. Ai... Kiểu này thì ta nát hết rồi. Ta nát hết rồi. Cuối cùng, Dũng đi ra một góc lặng lẽ bấm điện thoại gọi cho ai đó. Còn tôi thì quả thực là chẳng biết làm nào bây giờ cả. Cái thảm cảnh của gia đình Lão Huân, nó quá đổi thương cảm. Tôi chỉ đến nắm chặt lấy vai của ông Dương. Lão Huân đã chết đối với tất cả mọi người khách quan nhìn vào thì cái chết của lão là xứng đáng, cái chết đáng bị khinh bỉ. Đây là cái giá phải trả cho những gì mà lão đã gây ra. Một lúc sau dũng quay lại nhìn chúng tôi rồi nói, cậu ta bảo là đã hẹn được một vị nào đó. Thằng dương đứng lên thẫn thờ, anh kiên, anh dũng, rồi, rồi sẽ đến lượt em phải không? Dũng bất ngờ gằn giọng, không. Mày không có tội. Tôi quay sang nhìn Dũng. Lòng chờ mong một phép màu nào đó. Dũng liếc mắt nhìn sắc của Lão Huân. Bảo tạm thời đừng thông báo cho ai vội. Tình hình bây giờ càng lúc càng cấp bách. Chỉ độ hơn tiếng nữa một sư thầy từ bên Hà Nội sẽ sang. Dũng đã nhờ được thầy. Bây giờ phải tìm cách cứu thằng Dương. Rồi mới tính chuyện báo tang Lão Huân. Dù sao thì với hiện trường như thế này. Nó đã quá rõ ràng. Thằng Dương... Quẹt nước mắt, nhìn chăm chăm vào cái xác của bố. Chúng tôi không hề động vào hiện trường. Cứ để như thế, để sau này còn thông báo cho mọi người. Dũng đi xuống phòng khách gọi to. Nào, vị cứu tên đến rồi. Lúc chúng tôi ra ngoài sân, đường làng vắng tanh, Dũng liền chạy đến thanh toán tiền xe. Từ trên xe một vị sư xem chừng là già lắm bước xuống. Ông mặc một bộ quần áo lụa màu vàng. Trên đầu đội cái mũ len màu nấu sẫm. Tôi cũng lễ phép chào hỏi theo Dũng Rồi thúc giục mọi người lên xe của Dũng Chúng tôi phải đưa vị sư sang bên làng bèo Đây là sư cụ Tôi xin phép được giấu tên Bởi vì cụ là trụ trì của một ngôi chùa rất lớn và có tiếng tâm Nghe Dũng kể lại tình hình suốt quãng đường đi Sư cụ chỉ nói duy nhất một câu Thiện tai Rồi sau đó chắp tay lần chẳng hạt Quay trở lại ngọn đồi trời đất Bây giờ đã hoàn toàn là một màu xám xịt Sư cụ bước xuống xe đầu tiên Chúng tôi bước theo mà ai nấy đều run cầm cập Bà Hảo Điên vẫn ngồi ở trên mộ Sau khi đánh giá qua tình hình Sư cụ chắp tay vai vái Cụ lắc đầu bảo Vong này không thể hồi hướng được nữa Chấp niệm của vong đã quá nặng Cho nên sư cụ Cần phải thu phục Phải ép cô ta vào chùa Để cho Phật Pháp siêu độ Rồi mới tính đến việc gửi cô đi luân hồi Có lẽ phải cần một thời gian rất dài Đây là cách duy nhất để cứu rỗi linh hồn của cô Bây giờ mọi sự đều trông vào sư cụ Sinh mệnh của thằng Dương cũng nằm trong tay sư cụ Lúc lên tới nơi thì bà Hảo vừa nhìn tiết sư Bỗng nhiên bật khóc Một cơn gió lồng lộng thổi tới như đang chống cự lại chúng tôi Gió thổi càng lúc càng lạnh Mơ hồ trong tiếng gió Có tiếng khóc thút tha thút thít Tiếng khóc ai oán Cùng với tiếng hét vang lên Tất cả chúng tôi trao đảo Đến cả Dũng Vốn dĩ là người có khả năng tâm linh Cũng choáng váng Người duy nhất lúc này đứng vững được Chính là sư cụ Bụi cỏ lau bị gió thổi đồ dạp cả xuống Tiếng hét vẫn cứ văng vẳng Ở quanh ngọn đồi Sư cụ chắp tay Azida Phật Đã đến rồi đấy Nói đi Vong tên gì Phạm Phạm thiếu hết Mọi người trốn mắt Choáng vắng Bà Hảo Điên Là người cất tiếng nói Nhưng âm thanh của bà ta sợ lắm Bà Hảo Điên từ từ Từ từ chỉ về phía tôi Tất cả mọi thứ diễn ra tôi đều cảm nhận được Nhưng cơ thể của tôi lúc này Chẳng phải là tôi Dường như có một thực thể nào đó Đang điều khiển tôi vậy Nước mắt tôi chảy dài Giọng của tôi mắc nghẹt Mẹ Mẹ Mẹ Tôi chạy tới ôm chặt lấy bà Hảo Điên Đến bây giờ thì Tôi chính là cô Huệ Hay nói đúng hơn là vì hợp mệnh cho nên cô Huệ đã nhập hồn vào tôi Dũng nín thở nhìn theo từng hành động Còn sư cụ thì vẫn tỏ ra bình thản đến lạ Vợ chồng thằng Dương thì chắp tay mà vái Cô Huệ tiến đến ôm lấy bà Hảo Sư cụ nhẹ nhàng ngồi xuống ban lễ lúc nãy Đã được Dũng và vợ chồng thằng Dương sắp lại Sư cụ lấy ra một cái mỏ gỗ Rồi bắt đầu từ từ Từ từ tụng niệm Càng tụng niệm Thì cùng lúc ấy Cô Huệ quay phát lại Nhìn về phía sư cụ bằng ánh mắt hằn học Gió càng lúc càng thổi lên dữ dội Gió thổi lồng lộng như muốn tạt tất cả mọi người lăn ra khỏi ngọn đồi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Vòng có oán than gì? Xin hãy nói ra cho hạ lòng hạ dạ Là đó nó, nó hại tôi Là thằng Huân Thằng Huân hại tôi Tôi phải trả thù Thầy Thầy đừng cản tôi Thầy đừng cản tôi A-di-đà-phật Thiện tai Thiện tai Cô Huệ nhập trong hình hài của tôi mà run cầm cập. Nỗi sợ này xuất thân từ cô Huệ. Cô ta khống chế cơ thể của tôi. Cô ta đang cố gắng vận lên ma lực để chống lại Phật lực từ vị sư. Sư cụ niệm, vừa niệm sư cụ vừa khuyên cô Huệ nên buông bỏ. Quán thù này chẳng thể nào kéo dài mãi được. Cô Huệ ôm chặt lấy bà Hảo điên mỗi lời nói của sư nó vang vọng như là giảng giải, dường như cái mõ từ trong tay của sư tỏa ra một ánh sáng vàng trông rất kỳ diệu. A Di Đà Phật, oán thù nên cởi, không nên buộc. Kẻ gây nghiệp đã trả nghiệp bằng chính sinh mệnh, nghiệp quả báo ứng nhãn tiền đã kết. Thế chủ xin buông bỏ chấp niệm, đừng để tâm ma che mở lối về, A-di-đà-phật. Cô Huệ lắc đầu quẩy quẩy, cô căm thù thằng Dương, những hình ảnh trong quá khứ từ từ hiện về, đến cả linh hồn của tôi trong thân xác bị cô Huệ khống chế vẫn có thể cảm nhận được nỗi uất hận của cô ấy. Không, tôi không đi đâu cả Tôi hận cả dòng giống nhà nó Nó chết Tôi bắt nốt cả con cả cháu nó theo Cô Huệ vừa nói vừa chỉ vào vợ chồng thằng Dương Hai đứa nó hoảng lắm Nép vào đằng sau lưng của sư cụ Sư cụ nói thủ có báo xong Thì linh hồn của cô Huệ cũng chẳng được giải thoát Hậu nhân không có tội Vợ chồng thằng Dương Bà Viên và cả đứa bé kia không có tội Vậy mà cô vẫn để cho tâm ma Che phủ mà hại họ Thậm chí Người đã về cõi âm Là mở ra thiên tri Biết thừa là nghiệp báo luân hồi Vậy mà vẫn ra tay Sư cụ bất ngờ ngẩng lên Nhìn thẳng vào cô Huệ Và cả bà Hảo Điên Sư hỏi một câu Làm cho hồn ma của cô Huệ sẵn sở a -di -đà -phật. Thì chủ có nghĩ đến hậu quả cho chính bản thân mình và cho mẹ mình hay không? Cô Huệ run lên cầm cập, bất ngờ cô cười sằng sặc, tiếng cười cùng với ma lực tỏa ra vô cùng đáng sợ, làm cho cây cối ngả nghiêng. cô hệ nói rằng cô biết nghiệp quả đó vận vào chính cô dẫn đến bà hảo bị đên bị giải suốt bao nhiêu năm trời thế nhưng cô hẳn học nói cho dù là nghiệp quả như thế nào thì cô nhất định phải bắt nốt cả thằng dương bắt nốt dòng giống của nhà lão huân đi thấy không thể nói lý lẽ được sư cụ khẽ cúi đầu gõ mõ tiếp sư tụng một bài chú cô hệ bỗng nhiên ôm đầu lảo đảo Thật sự đến cả Dũng cũng không biết Sư cụ tụng bài chú gì Thế nhưng tiếng niệm thần chú của sư cụ nghe vô cùng uy lực Mặc dù sư chỉ lầm bẩm lầm bẩm Cô Huệ đầu đau chóng váng Hàng loạt những hình ảnh tội ác hiện ra Tất cả bị cuốn vào trong một vòng xoáy Mà cô biết đó là vòng xoáy luân hồi Bà Hảo thì ôm chặt lấy tôi Tức là cô Huệ Như muốn che chở bảo vệ Loáng thoáng, cô Huệ có thể nhìn thấy những ma ảnh của đầu trâu, mặt ngựa, hình ảnh của lục xúc bị người ta thịt mà không hiểu rõ nguyên nhân. Hình ảnh của những linh hồn bị ném vào trong núi đao biển lửa, bị tống vào trong vạc dầu thiêu đốt. Âm thanh cứ thế mà vang lên, vang lên, rồi cứ lịm dần, lịm dần. Tiếng chuồng mõ lốc ca lốc cốc vẫn vang vọng. Cho đến khi cô Huệ tưởng chừng toàn thân sắp sửa vỡ vụn bởi chính nghiệp lực của mình. Chứ chẳng phải là vì bài kinh kệ của sư cũ. Một khi nghiệp lực đã tỏa, linh hồn cũng không thể chịu được. Thì bất ngờ một tiếng hét, một tiếng hét thất thanh vang lên. Không, không, không được hại con tôi. Tất cả mọi người xứng lại. Đến cả sư cũ cũng ngừng tụng niệm Ngài từ từ từ từ ngẩn mặt Là bà Hảo Điều bất ngờ đó là lúc này Bà ta lại lấy lại được sự tỉnh táo Có thể chỉ là trong giây lát Ánh mắt của bà ta trở nên trong sáng Bà ta đang chặn trước cô Huệ Hai cánh tay của bà ấy ra Mặc dù cơ thể của bà gầy guộc gù cả xuống Thế nhưng bóng dáng của người mẹ ấy Vẫn cứ rang tay ra để che chở cho con Lạy thầy Lạy thầy Thầy tha cho con tôi Tất cả chúng tôi đều bất ngờ Nó là con tôi Xin thầy Số nó khổ Khổ lắm rồi Nghiệp lực này Tôi xin gánh Tôi xin gánh Người đàn bà đã nửa đời điên dại, Nhưng trong giây phút này Bà ấy lại tỉnh táo lại Để mà che chở bảo vệ cho con Dù đó chỉ là một linh hồn Một linh hồn đã xa chân vào ngạ quỷ Sư cụ thở dài A-di-đà-phật Thiện tài Thiện tài Cho đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo Tôi nhận ra là hồn phách của cô Huệ đã rời khỏi cơ thể Đất trời đã sáng tỏ Ngôi mộ hoang vẫn còn đó Thế nhưng những cảm giác ma quái đã hoàn toàn tan biến Sư cụ nói rằng là cô Huệ đã được gửi lên chùa Sư đang làm những nghi thức cuối cùng tụng những bài kinh siêu độ Để cho cô Huệ sẽ gây lên một mầm thiện, Đến một ngày nào đó sẽ tỉnh ngộ Nương nhờ cửa Phật mà tu tập hồi hướng Bây giờ Dũng mới là người kể lại toàn bộ sự việc Coi như đã chấm dứt Quán nghiệp đã được gỡ Chỉ là tôi vừa có chút buồn Lại vừa có chút giận Nhưng hơn hết là sự thương cảm cho cô Huệ Nghĩ ngợi một hồi lâu Tôi đang định lên tiếng Thì sư cụ nhìn sang bên bà Hảo Điên Và thằng Dương nói một câu A-di-đà Phật Bà có muốn theo về chùa không nương nhờ cửa Phật bây giờ tất cả mọi người còn chưa hết bất ngờ thì Dương lại nói một câu dạ lạy lạy thầy cái này cái này xin thầy cho con nói một lời rồi Dương nhìn sang bên bà hảo điên bây giờ bà lại trở lại ánh mắt đỏ đẫn ngây ngây dại dại Dương chắp tay cúi đầu trước sư phụ rồi bất ngờ dương quay sang chắp tay vái bà hảo điên. Dạ, cô, ấy, cô ấy đã buông bỏ để để tha cho con một mạng, để giữ lại huyết thống của nhà con đến oán hận như thế cô ấy còn buông bỏ được? Con, con xin thầy để cho vợ chồng con từ nay trở đi từ giày trở lại được chăm sóc bà hảo thay cho cô huệ. Đến đây thì cả sư cũng bất ngờ Thế nhưng sau một hồi Sư tủm tỉm cười gặt đầu A-di-đà-phật Cho đến đây Bà Hảo Điên ngơ ngơ ngác ngác Được vợ chồng Dương đỡ dậy Cả ba người chắp tay vái chào sư Hai vợ chồng Dương Thu nhìn nhau Rồi nhìn về phía ngôi mộ Không ai bảo ai hai vợ chồng lối cúi Đi đến thắp nhang trước ngôi mổ. Bà Hảo Điên bây giờ cũng lạ lắm. Bãi không còn lồng lộn lên nữa. Mặc dù ánh mắt còn ngây dại. Thế nhưng hình như bái cũng chấp nhận mọi thứ vậy. Thế thế là xong à? Thế là được rồi à? Thằng Dũng quay sang gật gật đầu. Không được thì cũng phải được. Thế còn muốn thế nào nữa? Hả? Ừ thì... Tao không biết tao hỏi thế Thôi đi về Mấy ngày sau Kết thúc sự việc phức tạp của nhà thằng Dương Tôi cũng đã thu vén công việc xong xuôi Thu dọn đồ để lên đường Quay về Hà Nội Trước khi đi tôi có cùng với thằng Dương Anh Tuấn quay trở lại làng biểu Một lần cuối Dọn cỏ thắp hương cho mộ phần của cô Huệ Dù biết cô chẳng còn ngự ở nơi đây Cô đã theo sư về cửa Phật Để tu tập Điều này làm cho chúng tôi nhẹ lòng Thằng Dương cũng đã tu sửa lại ngôi mộ Trông có vẻ yên bình đẹp đẽ và ấm áp hơn Bà Hảo điên Được vợ chồng thằng Dương đón về Ở Và cái điều bất ngờ sau mấy ngày Ở bên công trường Khi quay về nhà thằng Dương Ngôi nhà vườn vốn hoang sơ tiêu điều Bây giờ bất ngờ lại bùng lên sức sống Bà Hảo đã được tắm giặt sạch sẽ Đang ngồi thơ thần Dưới những chậu hoa phong lan ở trên giàn Ờ Là Đến bản thân tôi cũng ngỡ ngàng Trước không khí của ngôi nhà Không nghĩ là nó lại ấm áp Tươi tắn đến như vậy Thằng Dương có kể lại Mấy ngày tôi bạn ở công trường Nó đã tổ chức đám tang cho Lão Huân Một đám tang lặng lẽ Sau này Nó tính toán Một thời gian nữa ổn định Nó sẽ bán lại mảnh đất này trong nó sẽ đưa bà Hảo Điên chuyển về ở bên đằng nhà ngoài xây một ngôi nhà đó mà ở. Và sự thật là sau này khi có dịp về đây thì tôi được nghe người ta kể lại. Mọi thứ đúng như lời thằng Dương đã dự đoán. Trở lại lúc này. Tôi quay sang, thu dọn tất cả những thứ đồ còn lại. Lúc tôi khoát ba Lô lên vai thằng Dương nó liền dắt xe ra. <cười> Anh Kiên, Để, để em đưa anh ra bến xe Tôi cũng gật đầu leo lên Ngồi trên xe sau lưng nó Suốt cả đoạn đường đi ra bến xe Anh em tôi trò chuyện nhiều lắm Thằng Dương nó cứ tiếc mãi Giá như mà còn thời gian à, Em cùng anh đi nhậu thêm một bữa nữa Chả biết làm sao Cũng không biết nói như thế nào Nhưng vợ chồng em biết ơn sư cụ Biết ơn anh với anh Dũng nhiều lắm Tôi bật cười à, Thời gian còn nhiều mà sau này anh còn về đây khảo sát công trình Lúc đó ngày rộng tháng dài Anh em mình thao hồ mà nhậu nhạt với nhau Bất ngờ thằng Dương nói một câu Anh Kiên này Báo với anh một tin mừng Vợ em Vợ em có bầu rồi Em cũng Em cũng bất ngờ quá Tôi cười cười Như vậy coi như là cũng tốt Đó có thể là một mối nhân duyên mới Vợ chồng em chăm sóc bà Hảo Xem ra bà ấy cũng rất hợp với vợ em Mà tài lắm Em nấu nướng thì bà ấy chả ăn Thế nhưng mà vợ em nấu thì bà ấy ăn Lại còn khen ngon Mà rõ là ngoan nhá Gớm Hôm nọ vợ em còn đưa bà đi cắt tóc Thế mà cái hôm em bảo bà đi cắt tóc Thì bà ấy còn lồng cả lên đấy Ờ thôi thế cũng được Thế cũng mừng cứ như vậy cho đến khi chiếc xe khách đưa tôi đi xa dần để lại bóng dáng của thằng dương ở cuối con đường cứ vẫy tay mãi hẹn ngày tôi quay lại đây anh em tôi sẽ ngồi nhậu nhạt với nhau một trận tôi thở dài dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ đài con người ta như vậy đó những trường hợp tương tự như gia đình của thằng dương của cô huệ có lẽ trong đời này Nó vẫn có trường hợp xảy ra Chỉ là Tôi mong tất cả chúng ta mỗi người Phải cố sống làm sao cho thật tốt Hãy gieo những nhân quả tốt Gieo hoa thơm trái ngọt Chứ đừng gieo nghiệp quả quấn thân Mỗi một mầm thiện ác Đều để lại nhân quả Và nhân quả thì chẳng chừa một ai cả chúng ta có thể tạm tạm coi nó là một cái happy ending đúng không ạ một cái H E à, dù sao thì <cười> tất nhiên là là là là là cái cái cái cái cái cái, cái, cái lão huân là lão phải chịu nghiệp báo tất nhiên rằng là có những người phải oan ức ví dụ như là bà viên ví dụ như thằng cô con thế nhưng dù sao thì nó cũng nằm ở trong cái vòng nghiệp báo của lão huân Còn cái việc mà cô, cô Huệ Cô ấy phải trả nghiệp như thế nào Thì chắc là đấy như sư phụ đã nói đó Cô ấy còn phải thời gian rất dài Rất dài thì mới tẩy hết đi nghiệp lực Và chắc chắn rằng bản thân cô ấy, Dù là linh hồn thì xuống dưới đó Cô cũng sẽ phải chịu những cái nghiệp lực của cô ấy Chứ không phải là không Tuy nhiên rằng là Cái, cái kết cho những người còn lại Thì nó cũng Nó cũng là đâu vào đó à, Vợ chồng Dương sẽ tiếp tục phụng dưỡng bà Hảo để cho tẩy bớt đi cái nghiệp lực của gia đình mình. Đó. Bà Hảo bị điên điên dại dại đó thì uh, bà ấy cũng là phải chịu cái nghiệp lực của cô Huệ. Cho nên là tác giả nói có một cái câu đó là cái, cái, cái, cái hạt giống nhân quả nó gieo xuống. Cho dù là thiện tâm hay là ác tâm thì nó đều đều có nghiệp báo cả, thì thì chia sẻ thêm với anh chị em là như vậy. À, đối với những cái tác phẩm của tác giả Trung Kiên thì chúng ta về về làng quê thì chúng ta mỗi một khi nghe xong chúng ta đều thấy nó nó rất là nhẹ nhàng, nó nhẹ lòng, đúng không ạ? nhẹ lòng. À, chuyện này là của tác giả Trung Kiên nhá, chị uh, Tạ Thị Hoa của tác giả Trung Kiên chứ không phải của em. Em học văn có 4 điểm thôi. Đây là của tác giả Trung Kiên sáng tác ấy mỗi một tác phẩm đặc biệt là chuyện ma làng quê của tác giả Trung Kiên thì nghe xong thì chúng ta đều rất là nhẹ lòng đúng không ạ và trong đó thì nó đều có những cái cái cái cái thông điệp thông điệp riêng mỗi một câu chuyện nó đều có một cái cái cái thông điệp riêng. Uh -huh. OK à, vậy là chúng ta kết thúc và có lẽ là chúng ta sớm gặp lại tác giả Trung Kiên à, bởi vì tôi nghe đồn rằng là anh ấy đang chuẩn bị chắp bút viết được hình như là một hai phần đầu của cái phần tiếp theo cậu Chi Béo rồi. Anh chị em nào muốn đọc trước hoặc là muốn hỗ trợ bản quyền tác quyền để ngay khi mà xong thì cậu Chi Béo sẽ được lên sóng thì liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên nhé Ok à, chúng ta nói một chút về talk show, một chút về cái, cái, cái câu chuyện hôm nọ có người hỏi là tại sao các cụ Lại sợ bị hỏa thiêu uh -huh. à, Thì như thế này anh em Nhiều Mà chả nói đâu xa đâu Như là ông ngoại tôi Ông ngoại tôi năm nay 90 rồi Được cái là ơn giời Là về quê đi thăm ông ngoại đó. Thì Tết vừa rồi về quê thăm ông ngoại Thì <cười> ơn giời là ông vẫn còn khỏe lắm Da rẻ đỏ ao Vẫn cứ đi từ trong nhà thờ Bây giờ là một mình ông ngoại tôi ở cái gian nhà thờ tổ cậu thì ở ngay cạnh là chạy qua chạy lại thôi còn một mình gian thờ tổ là một mình ông ngoại ở ông cũng bảo là không sang ở với ai cả ông ở đấy thế thì các cậu phải chạy qua chạy lại thôi thì, thì vẫn cứ đi phong phong từ nhà ra đến giữa làng để đến ra nhà các cậu chơi ăn uống tốt lắm à, ấy, thì ơn giời là như thế nhưng mà đẹp ông vẫn thì ông vẫn nói vui á sau này là không có thiêu thế thì tôi có hỏi là sao lại thế thì ông bảo nóng lắm Ừ, nóng lắm Thế thì như thế này các bạn Thật ra nó cũng có nguyên nhân của nó nó bắt nguồn từ một cái quan điểm ngày xưa này cái này là là do tư duy của mỗi một người già thôi nhé Nhưng mà để mà nói là nguyên ủy sâu xa của nó thì bắt nguồn từ đây các bạn ờ, hầu như là người Việt của chúng ta là theo tín ngưỡng của Phật giáo và của đạo giáo đúng không ạ Và tôi nói luôn cái này thì tôi không dành lắm về công giáo nhưng mà chắc là anh em công giáo cũng cũng khi mà tôi nói thì chắc anh em công giáo cũng sẽ sẽ nhận ra là đến cả bên công giáo người ta cũng có một cái quan điểm như thế này khi mà mà mà một người mất đi đó thì cái linh hồn của người ta thì sẽ sẽ sẽ sẽ được đi chuyển kiếp theo từng tôn giáo nhá sẽ được đi chuyển kiếp uh, sẽ được về nước Phật Về Tây Thiên, Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Ví dụ như công giáo là sẽ được về với nước Chúa, ví dụ như là thầy ở bên bên trên dân tộc chúng tôi á. Ở, ở, trên dân tộc chúng tôi thì người ta thở mò thì sẽ là về với mường then, mường trời, đúng không ạ? Còn những kẻ nào mà sống ác bạc sẽ bị gánh nghiệp quả giống như cái câu chuyện này này là sẽ bị tống xuống hỏa ngục. Hỏa ngục là gì? Hỏa ngục là nơi thiêu đốt Đấy là nơi thiêu nơi đốt Thế cho nên là người ta quan điểm rằng là Sống làm sao rồi sống Mà thác xuống Thác xuống Mà đến mức mà bị thiêu bị đốt Thì đấy gọi là thác đi còn khổ <cười> ừ, Thác đi còn khổ Đấy đấy chính là họ từ từ cái quan điểm từ cái nhận thức đó cho nên là nhiều người người ta sợ khi mà bảo là Thát đi rồi là sợ bị thiêu nhà các bạn chứ không phải chỉ là à, ừ, tao sợ là bị nóng này nọ đâu không phải các bạn không phải như thế nhá họ nghĩ như vậy họ từ cái quan điểm như vậy ừ. thì thì thì họ mới mới mới mới mới thành ra như thế chứ chứ không phải là à bởi vì chết là hết. Biết gì đâu. Đấy chẳng qua là đó, kể cả là lương giáo tức là không có tôn giáo, rồi đến Phật giáo, rồi đến đạo giáo, rồi đến cả công giáo thì người ta vẫn luôn có quan điểm là à trên trời và dưới địa ngục. Cõi siêu siêu phật đấy và dưới cõi âm tào địa ngục. Mà âm tạo địa ngục thì kể cả bất kỳ tôn giáo nào Người ta đều có cái mô tả Một cái nơi mà Nó chỉ toàn là lửa nóng Là thiêu đốt, là vạc dầu, là hỏa ngục Đúng không? Công giáo Công giáo là có hỏa ngục phải không các bạn? Đúng không ạ? Địa ngục là có các cái hỏa ngục đó Hình như công giáo cũng có đúng không ạ? Thì ở bên Phật giáo cũng có Đúng không ạ? A tỳ địa ngục Bên đạo giáo cũng có ở 18 tầng địa ngục Đúng không ạ? Ở một số cái tín ngưỡng Saman Thờ đồ đằng của một số dân tộc thiểu số vùng cao Người ta cũng nói đến một cái nơi Một cái nơi mà ở dưới cõi Cõi cõi dành cho người Cho linh hồn Cũng chỉ toàn là ngọn lửa Nơi đó là dành để thiêu đốt Và trừng phạt linh hồn Từ những cái tín ngưỡng Từ những cái tư duy tư tưởng đó Qua nhiều đời nhiều năm thì người ta ăn sâu vào nếp nghĩ của những người cổ Tôi nhắc đến là những người cổ tỷ dụ như là những người lớn tuổi Ông bà chúng ta đó Nha Thì họ sợ Họ sợ đến khi mất đi rồi Họ bị thiêu Là như thế Chứ không Ai biết được Đất đi rồi là hết Biết cái gì đâu mà Nóng mới chả không nóng Chẳng qua là Các cụ cứ nói thế thôi Ừ đấy. Thế thì uh, Thời đại bây giờ nó khác rồi uh, Nó khác rồi uh, Cái việc thiêu Nó sạch sẽ Đúng không ạ Nó nhẹ nhàng Cái thứ hai là phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh tại vì các bạn biết được, ở những phố thị những thành phố lớn có phải nơi đâu cũng có chỗ để mà mà đủ được được được được, được sâu 2m dài cái gì 3 tấ dài 2 t ngắn là ví dụ đấy đâu có phải chỗ nào cũng có chỗ để đủ như vậy đâu thế nhưng mà thiêu thì nó chỉ còn là cái, là, là cho cốt đặt xuống hoặc là có nơi thì gửi vào chùa Đó. thì nó khác. Còn cái việc mà đã chôn xuống rồi thì nó sẽ có nhiều hình thức đào sâu chôn chặt hay nhưng mà rồi cái mộ nó cũng to, nó cũng sẽ rất nhiều vấn đề hoặc là thậm chí có nhiều nơi còn phải bốc mộ này nọ này nọ nó cũng rất là phức tạp Đấy đấy là cách nghĩ của người hiện đại Thế Nhưng nói gì thì nói mình chúng mình cũng chỉ gọi là buồn cười các cụ thôi chứ cũng chẳng thể trách được các cụ Dù sao thì các cụ tỷ dụ Tôi nói tỷ dụ như ông ngoại tôi 90 tuổi Ông ngoại tôi là người đã chứng kiến hai cuộc chiến trường kỳ thế có nghĩa là ông ngoại tôi là là những lớp người cuối cùng của thời phong kiến đúng không ạ là lớp người cuối cùng của thời phong kiến cho nên là ông ngoại có những cái cái, cái ý nghĩ như vậy tôi thôi chúng mình cũng vui vẻ với các cụ thôi <cười> đúng không Đúng không ạ Thì đấy chia sẻ với anh chị em chút chút về cái vấn đề cái quan điểm là như thế còn các cụ thì cứ bảo là Ôi, tao sợ nóng chứ Khi mà con người ta chút hơi thở cuối cùng Lúc đó nha các bạn Là linh hồn và thể phách sẽ rời khỏi cơ thể đó. Có chăng chỉ còn là một phần tàn hồn hay, hay là có nơi thì người ta gọi là một phần vía Lưu lại trong thân xác Thế thôi Còn lại thì linh hồn và thể phách sẽ rời khỏi cơ thể Lúc đó linh hồn sẽ mở ra thiên tri. Sẽ tự biết tất cả mọi chuyện linh dị trong trời đất. Sẽ biết về cõi trời, cõi trời về cõi đất, về cõi tu la, về các cõi này nọ. Sẽ biết về là mình phải đi đâu. À, xuống dưới kia sẽ đi qua cầu nải hà, qua sông, qua đò như thế nào. Sau đó là bắt đầu định công luận tội như thế nào. Và đầu thai, người, cái đấy người ta gọi là thiên tri. Tự nhiên người khi mà linh hồn rời khỏi cơ thể là sẽ tự mở ra thiên tri, nha. đấy, thế nên là là là lúc đó là cái cơ thể mình nó chỉ còn là là một cái túi da giống như cái trong phim trưởng hay nói là cái túi da hơi thối nó còn gì nữa, Đâu có biết gì nữa đâu. còn cái linh hồn thì nó mở ra thiên tri và đạt đến cái tầm cao siêu hơn vi diệu hơn rất là nhiều. Ừ. ai mà công đức thì sẽ được về cõi siêu thoát. Sẽ được đi đầu thai, xét nọ xét kia đi đầu thai Hoặc là kẻ nào độc ác để xuống địa ngục Thế thôi Đúng không ạ? Đây là tôi nói ví dụ như vậy Còn cái trường hợp Nho nhỏ nữa là gì? Là hồn dại Như hôm bữa tôi cũng nói đó Hồn dại, người không Mở ra được thiên chi Thì sẽ trở thành hồn hoang Hồn dại Người không được thờ cúng Tới nơi, tới chốn. đó. Đại ý là như thế cũng sẽ trở thành hồn hoang hồn dại. Và còn một cái trường hợp nho nhỏ nữa đó là một phần một phần tan hồn hoặc là một phần vía còn đọng lại trong xác không tan. Nó trở thành một cái dạng khác các bạn. nhập trạng nhập trạng nhập trạng à đó. <cười> Nó trở thành một cái dạng đó. Là còn lưu lại trong xác một lúc nào đó. Có một cái yếu tố nào kích thích. Ví dụ như con mèo đen nó nhảy méo cái này Là sẽ trở thành cái đó. Ok? Nha? Thì thật ra thì có mỗi một tôn giáo. Mỗi một cái đường tu họ sẽ có một cái quan niệm. Họ sẽ có một cái quan niệm thôi. Ừ. Thôi, chứ còn thực ra thì biết chúng ta đã có ai mà mà mà thực sự là xuống dưới có cái cẩn tàu địa phủ để mà quay về kể lại thực sự quay video clip kể lại thực sự đâu đúng không có mỗi một cái tôn giáo mỗi một cái đường tu mỗi một cái Pháp môn họ sẽ có một cái cái cái quan niệm như thế anh ơi em đổ lê 2 lít anh giải thích cho em về chó đội nón chống cậy. Thực ra thì em trai, anh anh rất là lười, anh rất là lười. đến giờ này anh muốn tắt like đi ngủ. kể cả 2 lít. nếu như em tiện thì em có thể tìm lại trước đây những video anh cũng đã từng chia sẻ những một vài những cái cái cái cái, cái cái cái cái cái thông tin về việc là con cháu đội non chống gậy rồi. À, uh, 2 lít thì anh vẫn muốn tắt đi ngủ. thế nhưng mà như thế người ta lại bảo là sĩ, thế cho nên là ok em tinh cứ tinh tự nhiên nhá. Còn về phần con, về phần của cái khái niệm con chó đội nón chống gậy của dân gian thì nó là như thế này, nó cũng có rất là nhiều quan niệm. À, anh nói lại đấy, đây là anh nói lại nhá, em cứ cứ, cứ, cứ record cái màn hình lại hộ anh. Nó có rất là nhiều quan niệm. Quan niệm thứ nhất người ta cho rằng đó, ngày xưa các cổ có câu là chó Thì không nên nuôi 6, quá 6, 6 năm hay 8 năm ấy Gà thì không nên nuôi quá 6 năm đúng không? Anh không nhớ chính xác câu đó Nhưng mà nôm na là tất cả những con vật nuôi ở trong gia đình Ở với con người lâu nó sẽ tự sinh linh Tức là nó nhiễm cái nhân khí Dù sao thì con người của chúng ta là một cái cái cái tạo vật hoàn hảo đến cả thần tiên trên trời cũng mang hình dáng của con người mà cho nên là con người chúng ta là một cái tạo vật hoàn hảo nhất để trong các cái đường tu tiếp theo đó. Thế nên là những cái con vật gia da súc, gia da cầm ở trong nhà nuôi con người nuôi lâu năm nó sẽ nhiễm nhân khí và nó sinh linh, nó sinh linh. Đó. Thế nên là đến một cái mức độ nào đó thì nó sẽ thành tinh, nó thành tinh luôn đó. Và khi mà thành tinh này thì rất có thể là nó nó nó nó sẽ sinh ra linh trí và nó sẽ không nó không ở với con người nữa, nó sẽ chạy đi hoang và nó thoát khỏi sự sự kiểm soát của con người và nó sẽ bắt chước lại những cái bộ dáng của con người. Điển hình đó là việc là con chó nó đứng lên, nó đội nó nó chống gậy bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ nó đi bằng bốn chân, nó đâu có quen đi bằng hai chân nên nó phải chống gậy. Nó sẽ bắt chước cuộc sống của con người. Đó Và một khi nó sinh linh rồi, khi mà cái loài vật đã sinh linh rồi Thì nó sẽ phải đi hút nhân khí để nó duy linh Tức là duy trì cái linh đó Nó sẽ quay lại Nó sẽ quay lại với con người và nó sẽ Như trong những cái chuyện ma mà tụi mình hay nghe Đấy là cái quan điểm thứ nhất Thật ra thì không chỉ là con chó Mà chúng ta còn thấy cả con trong những cái câu chuyện nó có con mèo đúng không ạ? chuột già hóa cáo à, mèo già hóa cáo chuột già hóa rơi Đó. thì nó cũng có những con vật sống ở gần con người sinh linh như vậy nó thành tinh đấy gọi là thành tinh còn nếu mà nói theo theo theo những cái pháp tu người ta gọi là sinh linh tức là sinh ra linh trí Ồ. Đấy, còn kia thì mình mình gọi dân gian là thành tinh đấy là một cái quan niệm thứ nhất quan niệm thứ hai là như thế này quan niệm thứ hai là như thế này những vẫn là những con vật nuôi đó khi mà ở với con người lâu cơ thể của nó có nhân khí khi mà nó hết tuổi nó già quá nó chết đi chẳng hạn tôi nói ví dụ nhiều lúc sợ vi phạm cộng đồng nhiều lúc mình nói cái từ đấy nó nó nó nó chết đi chẳng hạn thì sẽ sẽ nó sẽ là cái cầu nối rất tốt mà rất nhiều những cô hồn dã quỷ nó mong muốn Phàm là những cô hồn dã quỷ lang thang vất vưởng ở trên dương gian thì nó nó nó rất nó sợ nó nó sợ sự truy bắt của quan ôn quỷ sứ, nó luôn luôn muốn tìm một chỗ để nương náu và cái cơ thể của những cái con vật đó nó nhiễm nhân khí mà nó lại khi mà nó thác đi rồi có nghĩa là nó nó không có linh trí như con người thì nó là cái cơ hội rất tốt. Để cho những cô hồn dã quỷ yêu ma quỷ quái nhập vào. Nhập vào. Đấy. thì đấy là cái quan niệm dân gian đó. Anh không nói đây là có thật hay không có thật. Đây là anh nói về quan niệm dân gian. Thế thành mới sinh ra là khi mà nó nhập vào cái. Là nó thứ nhất là để nó trốn qua nôn quỷ sứ. Thứ hai là để nó có cơ hội được một lần nữa sống mà tất nhiên vì nó là cô hồn giả quỷ nó là con nó sống như nó muốn sống như con người thế thành ra là nó đứng dậy nó đội nó nó chống gậy và để duy trì cái cái tình trạng đó thì nó cũng lại phải đi hút nhân khí đấy thì nó mới sau này nó mới thành ra những cái câu chuyện là con chó đội nón chống gậy như vậy đó nha trường hợp thứ ba là trường hợp này thì ít ít được nhắc đến nó là tà linh. Tà linh thì tức là những cái cái cái con vật mà nó nó bị chính con người cái này thì thường thường là theo cái những quan niệm thiên về tử bi hơn, tức là khi mà những cái con con con con, con vật người nuôi Lâu năm nó cũng sinh ra nhân khí Nó nhiễm nhân khí mà nó sinh linh Tức là nó nó rất là quý con người Nhưng lại bị chính con người thịt Tước đi mạng sống mà thịt nó Thành ra nó sinh ra một thứ gọi là quán niệm Quán niệm này sẽ tích tụ, tích tụ, tích tụ, tích tụ Hoặc là có thể là rất nhiều con Nó, nó, nó, quán niệm nó tụ lại vào một Đó mà nó nhập vào một một một một con chó con gà nào đó mà nó sinh dọa quán niệm đấy thì nó gọi là tà linh cái này thì trường hợp này thì hãn hiểu hơn nhưng cũng có có nhắc đến tà linh đấy à, bạn có một bạn hỏi là con chó đội nó chống gậy con gà thì sao con gà dễ là cũng cũng cũng có thay bạn gà mái gáy người ta bảo là gà mái gáy là độc địa lắm đúng không ạ Có một cái điều rất là thú vị Trong cái quan điểm dân gian tôi đã từng đọc Trong một cái cuốn sách sử nào đó Một cái cuốn sách viết về dân gian dã sử nào đó Tôi không nhớ chính xác Tại vì tôi đọc lâu rồi Có một cái câu chuyện như như thế này Dù sao à, Thi là Bây giờ anh đã không kể là rồi Đó là talk show rồi Từ trước tới giờ thì đến giờ này Không bao giờ là giờ anh kể chuyện Đọc chuyện rồi Đây là talk show rồi em nhé Từ xa xưa Chúng ta vốn dĩ Là có quan điểm Nói thật là phong kiến Là chúng ta trọng nam khinh nữ đúng không ạ Chúng ta trọng nam khinh nữ Đúng không Cái này thì chúng ta không không thể phủ nhận được hết cho nên là người ta bảo rằng á Là ở trong gia đình á Mà cái người đàn bà Mà mà kiểu đành thần anh mỏ đỏ Mà tranh hay đành hanh đành đè đó Thì là nhà đấy sẽ loạn Gia đạo nhà đấy sẽ lục đục không yên Nhà đấy là sẽ là, là Họa nhà tôm Đấy Và người ta hay ví một cái câu á là gà mái mà gáy. Là nhà này hỏng rồi, nhà này là hỏng rồi, bạc phước rồi. Đấy là cách nghĩ lạc hậu, hủ tục phong kiến người ta áp vào trong cái cái cái cái cái cái cái, cái sự việc là con gà nào mái nó gáy. Đúng không ạ? Tức là con cái nhiệm vụ con gà mái là đẻ trứng, là dắt đàn con đi kiếm mồi. Con gà trống là sẽ nghèn cổ lên oai phong rỗng rạc. Ồ đúng không? Đúng không? Đây là đây là tức là người ta Liên kết giữa những thứ trong cuộc sống hàng ngày Với những cái quan điểm của họ Thì đấy Cái người phụ nữ là Từ ngày xưa mà à, Là xe tơ dệt vải Là sinh đẻ là nuôi con đấy, Cái người đàn ông Là kinh băng tế thế Nhà nào mà cái người phụ nữ Mà đòi kinh băng tế thế Mà đòi ngồi trên sập Mà dập bàn chân Thì là cái nhà đó là hỏng rồi Đấy là cách nghĩ cũ cách nghĩ là hậu họ, họ viết vào cái việc con gà mái gáy để mà thành cái đó, nha. đấy thì mới có cái câu chuyện là con gà mái nó gáy. con về cái một vài cái góc nhìn tâm linh thì người ta nói rằng là bất kỳ cái gì nó trái với tự nhiên, đó sẽ là cái điều độc địa. con gà mái nó vốn dĩ là để trứng. Nó cục tác thôi mà Mà ngày nào đó nó nhảy trên ngọn cây dơm Mà nó gáy te te là, là Đó là sự trái với lẽ tự nhiên Nó sẽ sinh ra cái điều độc địa đó Mà thương thương với những con gà mái gáy đã, Chúng ta cũng đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đúng không ạ Các bạn cứ đi hỏi mà xem Nhà nào đã từng thấy con gà mái gáy Đều là những con gà rất là già Đều là những con gà rất là già cái này là lạ tôi cũng không hiểu tại sao xét về khoa học tôi cũng không hiểu tại sao nữa nha uh -huh. nó có rất là nhiều rất là nhiều những cái cái tôi thì thú thực lòng là tôi vẫn cứ chia sẻ với anh em rằng mọi điều tôi vẫn muốn giải thích theo hướng khoa học nhưng có rất nhiều điều chúng ta không thể giải thích theo hướng khoa học được ừ. cho nên là thôi thì cái gì mà không giải thích được theo hướng khoa học thì chúng mình Giải thích theo góc độ tâm linh. <cười> Dù sao thì chúng ta theo tín ngưỡng của Á Đông mà. Ừ. Theo tiếng ngưỡng Á Đông mà. Cho nên là mình như vậy. À, như thế là trọng nam khinh nữ. Đúng rồi em. Thì anh đã nói đó. Ngày xưa mà. Ngày xưa thời phong kiến người ta trọng nam khinh nữ lắm. Mà anh chả nói. Anh chả nói gì đâu xa đâu đến bây giờ đầy nhà người ta vẫn còn trọng nam khinh nữ lắm, đầy. Ờ, anh người sinh học cùng lớp một thằng, một thằng, ờ, nhà nó bố nó đẻ bốn đứa con gái, năm đứa con gái, đó. mà nhất định là ông, ấy bà ấy mà bà ấy, lúc đấy là bà ấy cũng đứng đứng tuổi rồi bà ấy đẻ đó là là lúc đứng tuổi rồi, mà bà đẻ nó xong được được một thời gian là bài bị lao lực bài mất mà để mà nói ra thì chắc là cũng chính là vì bài đẻ nhiều quá bài mất bởi vốn dĩ là thể trạng bài yếu vốn bắt đẻ. Đẻ bằng được nó là thằng con trai Đó. ông ấy thì luôn có một cái câu ông ấy luôn có một cái câu là cái gì tam nam à, nhất nam viết hữu Thập nữ viết vô. À, giảng bạn có thể search ở trên YouTube. Ở chuyện ma quà ngoài tủ. Giảng. Người ta vẫn hay có cái câu đó. Là nhất nam viết hữu. Thập nữ viết vô. Một đứa con trai. Là cũng là có. Mười đứa con gái coi như bằng không. À, đấy tất nhiên. Anh cũng không đồng ý với cái quan điểm đó. Anh không đồng ý. À, nam hay nữ thì được. Để ra thằng con trai vớ vẩn Nó lại, nó lại nghiện ngập nay nó báo mai nó báo Không khéo rồi cũng khéo rồi cũng Chết non với nó Đơn gái mà nó tử tế Nó ngoan ngoạn, nó hiền lành Nó lấy chồng gần, mà nó có bát canh cần Nó bê cho nữa Nhưng mà Thôi tất nhiên rằng là đó là Cái cái từng người quan trọng là dạy dỗ Nhưng mình cũng không thể phủ nhận được là Ở thời buổi hiện nay vẫn có rất nhiều người Họ có cái cách nghĩ cổ hủ lạc hậu như vậy <cười> đúng không? Ở Trà Dương gà mái gáy mình thịt nó luôn ở Trà Dương Anh cũng nghĩ thế Anh cũng nghĩ thế Thế nhưng mà có một cái như thế này Tiện câu chuyện của Trà Dương nói là gà mái gáy Nhà em có gà mái Nhà ngoại có gà mái gáy đúng không à, nên Gà mái lâu lâu Vui vui nó gáy hả Và em thịt nó luôn hả đúng Thế thì có một cái điều như thế này Thôi thì tiện, tiện các bạn nói đó À, các bạn đang chia sẻ Thì à, có người ta nói rằng Nếu như nhà nào con gà mái gáy Thì phải lấy ngay cái con dao Cái con dao nào mà làm thịt nhiều nhất Ở trong nhà Bập đầu nó đi Bập Bập đầu nó đi ừ. Phải nhớ Lấy con dao bập đầu nó đi Cái đầu nó mang đi trôn Trôn xa nhà ra còn cái thân đó mình thịt bình thường không sao cả thịt bình thường ok đấy các cụ bảo thế đấy lấy con dao con dao con dao nào làm thịt đấy nhiều nhất Búp. mang đi trôn thật xa nhà vào ngày xưa người ta bảo là ở đầu làng có cái ngã ba ngã bảy á mang trôn đấy vùi cái đầu nó xuống đấy còn người cái mình của nó thì mình thịt bình thường không sao cả hello thiên nhãn nha thì đấy là đấy là của các cụ đấy các cụ bảo ngày xưa đó gà con gái gần có con gà đần nó cũng sách đi <cười> ok à, vậy là trả lời anh em về cái vấn đề các cụ sợ hỏa thiêu rồi nhá à, chia sẻ anh em thêm một chút chút à, 2 lít nhé một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe à, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon đừng quên mua các sản phẩm trà bút chuẩn tân cương thái nguyên của Hà Tổn và nụ bồ kết Trời nó nôm đốt nụ bố kết là chuẩn bài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.